khóe miệng Hà Văn vẫn mang theo nụ cười dẫn trợ lý đi. Trợ lý lẩm bẩm, cô ta nghĩ mình là thứ gì? Sở thư đoạn ở sau lưng đuổi chị chúc đi, hại chị không có người đại diện, bây giờ gặp mặt ở công ty, ngay cả chào hỏi cũng không có. Người đi xa từ công ty nhỏ Huy Hoàng trước đây, đúng là không được. Được rồi, đừng nói nữa. Hà Văn thở dài, chuyện của chị chúc đã qua rồi, nếu những lời này truyền ra ngoài là tìm phiền phức cho chính chúng ta về phần Tống Như. Cô ta tạm dừng một chút, nhớ đến khuôn mặt lạnh lạnh khi nãy. Thật sự là một người thú vị, tạm thời không cần để ý đến cô ta, sau này lại xem. Vậy được rồi. Trợ lý nhỏ rành phải không nhiều lời nữa. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ món nợ này với Tống Như. Lúc trước khi Trúc Thanh Hà vẫn còn ở công ty, Hà Văn chính là ngôi sao lớn nhất trong công ty tất cả quyền lợi của cô ta đều không giống những nghệ sĩ khác, thậm chí có thể trực tiếp yêu cầu đoàn đội thuộc về riêng mình. Cô ta có độ nắm qua tác phẩm, cũng còn trẻ, đương nhiên Trương Vân phải nâng cô ta lên, mà cô ta cũng là một trong những kẻ thù mạnh của Tống Như ở Oleg. Nhìn thấy Hà Văn rời đi, Tiêu Dịch Trạch đứng bên cạnh cửa phòng họp ra. Cô ta là người có thực lực nhất ở Oleg, cô vừa mới ký hợp đồng với công ty, lạnh nhạt với cô ta như thế có thể sẽ đem lại phiền phức không cần thiết. Cho dù Tống Như thanh cao như thế nào, một vài qua lại nhân xử thế vẫn không thể tránh khỏi. Trừ cô có đủ bối cảnh chống đỡ địa vị của mình để cô không cần phải lấy lòng bất kỳ ai. Điểm này Tống Như cũng không quan tâm. Tôi lạnh lùng sao? Tống Như nhíu nhíu mày, đây là cách cô cư xử với người lạ. Tiêu Sạch Sạch thấy cô nói như vậy thì lắc đầu. Trước kia Trúc Thanh Hà là người đại diện của cô ta Tôi la cô ta sẽ tính món nợ này lên đầu cô Hơn nữa Tống Như rầm rộ ký hợp đồng với Olex Ít nhiều đã cướp đi nổi bật của Hà Văn Chuyện tranh giành tài nguyên trong công ty Cũng không hiếm thấy Tuy Tống Như không có ác ý gì Nhưng thái độ bảy ra đó Hơi thở nhàn nhạt, nhạt xa cách từ chối người khác Cách xa vạn dặm Lo lắng của tiêu dịch trạch Cũng là có nguyên nhân Cho dù tôi nhiệt tình với cô ta Cô ta sẽ dễ dàng tha thứ tôi tranh giành tài nguyên tốt nhất với cô ta ở Olex Tống Như trưởng mắt, lời trong lời ngoài lộ ra mấy phần bất đắc sĩ. Vào lúc bọn họ đang thảo luận về chuyện này, Trương Vân dẫn ngụy Lãng đi tới. Lúc nhìn thấy ngụy Lãng, trên mặt Tống Như không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý. Chỉ là cô đã quen những biến cố này rồi, không có hỏi nhiều. Trái lại tiêu dịch Trạch lại tỏ vẻ có chút không vui. Được rồi, họp. Bây giờ vị trí tổng giám nghệ sĩ vẫn để trống như cũ, tôi quyết định tạm từ một trong những người phụ trách từng bộ phận nghệ sĩ là mọi người. Đợi đến sau khi tổng kết hàng năm, tôi sẽ quyết định dựa trên biểu hiện của mọi người. Cơ hội ở chính tay mọi người. Cô ta nói như vậy, xem như ổn định tranh luận về tiêu dịch trạch trong công ty. Nhưng về một mặt khác, có lẽ cô ta còn có ý trọng dụng Ngụy Lãng. Ban bạc chủ yếu tiếp theo Chính là sắp xếp công việc của Tống Như sau này. Còn nhắc tới chuyện tình yêu của Tống Như, trước kia Ngụy Lãng cũng từng làm hỏng chuyện của Tống Như. Trường Vân không muốn sau này lại xảy ra loại chuyện không thoải mái như thế nữa. Sau này đều là người một nhà, có xảy ra chuyện gì thì nói trước mặt, đừng sở trò ở sau lưng. Nếu để tôi biết được, tuyệt không nhân nhượng. Ngụy Lãng, tuy rằng dịch trạch là người đại diện của Tống Như, nhưng một khi có vấn đề gì, tôi cũng sẽ... Truy cứu trách nhiệm của anh Sau này công ty phải dựa vào hai người rồi Những lời này Không thiên vị ai cả Để bọn họ vừa tự dẫn đầu Vừa kiềm chế lẫn nhau Tống như rũ mắt Trương Vân thật sự là một thương nhân rất xuất sắc Nguyễn Lãng cần nhắc sâu xa gật đầu nói Yên tâm đi Tổng giám đốc Trương Tôi sẽ làm theo những gì cô nói Cùng một sai lầm Đương nhiên anh sẽ không mắc phải hai lần Tiêu dịch chạy không muốn ở đây thêm nữa Tổng giám đốc Trương, bạn tôi phải xuất phát rồi, buổi chiều phải vào đoàn làm phim. Được rồi, Tống Như lên đường xu xe. Trường Vân cười nói, Tống Như gật nhẹ đầu rời khỏi với Tiêu Dịch Trạch. Trong phòng làm việc, thân thể vốn cứng ngắc của Ngụy Lãng cuối cùng cũng thả lỏng, Trương Vân thấy thế cười nói, tôi biết mọi người đều có chút không được tự nhiên, trên đời này không có cái hố nào bước không qua, những thứ đó nên buông xuống đi. Tôi không có gì không thể buông xuống cả Chỉ là cảm thấy Tống Như Sâu không lường được Nhất là thế lực sau lưng cô ta ngụy Lãng cố tình thử Trương Vân Xem thử cô ta có biết người ở sau lưng Tống Như là ai không Sau lưng cô ấy Trương Vân không quan trọng nhún vai Sau lưng cô ấy ngoài nhà họ Tống Còn có thể có ai Mặc dù nhà họ Tống có chút thế lực trong giới kinh doanh Nhưng dù sao cũng không giao thiệp với giới giải trí Hơn nữa quan hệ của Tống Như với bọn họ cũng không tốt Cho dù bọn họ ngấm ngầm gạt bỏ một chút cản trở giúp Tống Như Nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi Nhưng mà nghệ sĩ trong công ty vẫn luôn cầm đoán chuyện tình cảm Tống Như như vậy không đúng với quy tắc Nguyễn Lãng đứng lên Tôi cảm thấy cô vẫn là thiên vị Tống Như và tiêu dịch trạch Tôi có sao? Trường Vân lắc lắc cái ly trong tay Chuyện trên thế giới này ai có thể nói được ai? Có lẽ chưa tới vài ngày, bọn họ đã chia tay rồi. Hơn nữa, yêu đương thì yêu đương, cũng không thể chứng minh cái gì. Quả nhiên trong lòng cô ta có tính toán khác. Cô có biết thân phận của người kia không? Người trong giới sao? Ngụy Lãng tiếp tục dò hỏi. Không biết, nhưng mà tôi cảm thấy là một nhân vật không có gì lợi hại. Nếu không tống Như sẽ không cứ trốn tránh cái chủ đề này, tôi càng muốn biết đáp án hơn cả anh. Cũng vẫn luôn phái người điều tra biết suy nghĩ của Trương Vân lo lắng trong lòng ngụy lãng vơi đi hơn mấy phần thì ra cô cũng không hoàn toàn tin tưởng tống như như cô ta căn bản sẽ không biết thần phận của người đàn ông kia không phải dễ điều tra như vậy Tống như cũng không phải người cô ta có thể lợi dụng bên kia Tống như bảo tiêu dịch trạch đưa cô đến nửa đường rồi muốn xuống xe trưởng quay phim shipt cách nội thành khoảng 3 tiếng đi xe ý của Tống như Là để Tiêu Dịch Trạch và chị Hy Lái xe bảo mẫu đi trước Cô sẽ xuất hiện ở khu quay phim đúng giờ Tiêu Dịch Trạch thấy cô yêu cầu như vậy Đành phải đồng ý Chị Hy mang theo hành lý của Tống Như lên xe Nhìn Tiêu Dịch Trạch còn đang trần trừ Đi thôi Tống Như nhất định sẽ đến đúng giờ Cô chắc chắn như vậy Tiêu Dịch Trạch nhìn thoáng qua cô ấy Chỉ phát hiện chị Hy cực kỳ thoải mái Trong lòng anh ta xuất hiện Một suy nghĩ to gan Bạn họ ở cạnh nhau rất lâu rồi Trước kia cũng làm chuyện như vậy Anh ta không nhìn ra Tống Như lại đối xử với người yêu tình cảm như vậy Nhưng mà giới giải trí Làm gì có người yêu thật lòng Tiêu dịch trạch chỉ sợ cuối cùng Tống Như Bị người ta lừa tiền lừa sắc Hai bàn tay trắng Đúng Chị Hỷ biết vẫn chưa đến lúc để tiêu dịch trạch biết Cũng không nói nhiều Đeo tay nghe lên xem phim điện ảnh Mà lúc này Tống Như Đã ngồi trên xe của Dương Gi gia Cửu cô tựa vào vai anh thật ra em có thể đến một mình công ty của anh còn nhiều chuyện như vậy em không muốn trở thành gánh nặng của anh anh cũng có việc phải đến khu quay phim thảo luận tiện đường đi với em trong lòng Dương gia cửu đã có kế hoạch rồi Trần Viễn đang lái xe khẽ cười một tiếng công ty giải trí đại thiên có rất nhiều hạng mục cần xem qua mấy cát nhỏ với khu quay phim Chỉ cần phái một nhân viên bình thường đến là được rồi. Mà Tổng Giám Đốc Dương của bọn họ chỉ hoãn ba hội nghị, cố ý tự mình đến đây. Nguyên nhân chỉ có một, anh luyến tiếc vợ mới cưới của mình. Trên cổ tay Tống Như đeo lắc tay anh tặng, trên cổ tay anh cũng đeo cái đồng hồ kia. Tuy rằng ngọt ngào nhưng vẫn thiếu một loại cảm giác nghi thức. Có vài thứ không thể thay thế được nhẫn. Nhìn ngón tay mảnh khẳng của Tống Như, cái suy nghĩ kia trong đầu Dương Gia Cửu càng bức thiết hơn. Đợi đến lúc xe của bọn họ đến khu quay phim Tương dịch Trạch đã đến đó trước rồi Nhìn qua giống như anh ta đang đợi ai vậy Tống Như trưởng mắt Thả em xuống đây đi Sương gia cửu gật đầu đồng ý Lại bảo Trần Viễn trực tiếp dừng xe trước cửa khách sạn của khu quay phim Phòng của em đã sắp xếp xong rồi Tối nay anh đi lên Anh sẽ không để Tống Như ở phòng của đoàn làm phim sắp xếp Tống Như hiểu ý cười Đi từ cửa chính vào khách sạn Còn Tiêu Dịch Trạch vẫn đang đợi ở bãi đỗ xe. Muốn nhìn thử là ai đưa Tống Như đến đây? Mỗi chiếc xe đi vào khu quay phim đều có lập hồ sơ. Nhưng chút thủ tục này đối với Dương Gia Cửu chỉ là trang trí mà thôi. Đương nhiên xe của anh có thể đi qua. Cho nên vào lúc Tiêu Dịch Trạch buồn bực đi vào khách sạn, Tống Như đã ở đại sảnh đợi một lúc lâu. Chị Hy nhịn cười nói, được rồi anh ta đến rồi, chúng ta đi lên thôi. Cô... Tiêu dịch trạch giật mình Anh vẫn luôn đứng ở cửa nhìn Tống như là ngồi xe của ai vậy Không ngờ lòng tò mò của người đại diện Tiêu Lại lớn như vậy Tống như cười cười Cầm thẻ phòng và hành lý của cô đi đến thang máy của khách quý Bên kia Không phải là phòng công ty sắp xếp đúng không Bởi vì công ty của mấy ngôi sao Không giống nhau Khách sạn của khu quay phim có bốn loại phòng Có thể lựa chọn Phòng Olex đặt tốt hơn phòng của đoàn làm phim một chút Nhưng số lượng phòng cao cấp không nhiều lắm Không phải người bình thường có thể đạt được Chị Hy dùng khủiểu tay đụng vào tiêu dịch Trạch Đi thôi Ngay sau khi Tống Như đi vào thang máy Một bên khác có một người đàn ông thân hình cao lớn Bóng lưng cường tráng đi ra Cũng lên cái thang máy kia Tiêu dịch Trạch cảm thấy bóng người kia rất khí phách Không biết là ai Nhưng anh có một loại cảm giác Khi nãy Tống Như ở trong đại sảnh Không phải đang đợi anh Mà là đang đợi người đàn ông kia Tiêu dịch trạch lập tức lắc lắc đầu Có lẽ chỉ là anh suy nghĩ lung tung thôi Nếu Tống Như đã nói sẽ đi cùng với người yêu của cô Vậy còn không sợ biết thân phận của người đó sao Trong thang máy chị Hy Phi thường thoải mái dễ chịu Tiêu dịch trạch ho khan một tiếng Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió Nếu chuyện tình yêu của Tống Như bị công khai Mọi người chuẩn bị làm thế nào Chẳng lẽ chờ mắt đứng nhìn tiếng tam biến mất Nhìn người hâm mộ không thích nữa sao Mỗi người phụ nữ đều sẽ lập gia đình sinh con Chẳng lẽ ngôi sao nữ trong giới giải trí Đều không thể yêu đương Ai quy định vậy Chị Hy phản bác Tôi biết Tống Như mới gia nhập Olex Các người hy vọng cô ấy có thể cố gắng thêm vài năm Nhưng quan hệ của bọn họ chắc chắn Sẽ không ảnh hưởng đến Tống Như Nếu người bên ngoài biết Tống Như là phu nhân Tổng Giám đốc Đại Thiên Vậy con đường giải trí không phải sẽ cà đường đèn xanh sao? Đâu cần phải phất vả thế này. Cô đã sớm biết thân phận của người đàn ông kia. Thế chị Hi vừa chắc chắn với yên tâm như vậy, chẳng lẽ thực lực của người đàn ông kia cực kỳ lớn. Chị Hi vừa kéo vali đi vào phòng vừa nói, tôi biết trước kia anh là người đại diện kim bài của Oleg, từng gặp rất nhiều cuộc tình không như ý trong giới giải trí, nhưng người này không giống tưởng tượng của anh. Anh ta cực kỳ yêu thương tấm như Sẽ không để quấy phải chịu chút đốt ức nào Anh cảm thấy người bình thường có thể sắp xếp được phòng ở tầng cao nhất sao Này Tiêu dịch trạch không thể phản bác Anh vẫn luôn nghĩ người đàn ông Tống Như che dấu không thể công khai Tống Như chỉ là đang cố gắng gìn giữ mà thôi Nhưng bây giờ nhìn lại Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi Đừng nghĩ nữa Cố gắng giúp đỡ Tống Như Làm tốt chuyện người đại diện nên làm Chị Hì nói xong thì đi vào phòng của mình Tiêu dịch trạch thầm nghĩ Tuy hành trình lần này của Tống Như đã sắp xếp xong từ lâu Nhưng chuyện vào đoàn làm phim Chỉ mới xác định tuần trước Có thể trong vòng mấy ngày đạt được phòng cao nhất của khách sạn này Người đàn ông này thật sự rất có năng lực Nhưng mà một người có thực lực có bối cảnh Lại rất yêu thương Tống Như ra ngoài quay phim với cô Sẽ là ai Thời tiết dần lạnh Dung ra cửu đặc biệt dặn dò khách sạn Trải thêm hai cái thảm lông Anh quan tâm ôm Tống Như còn lại không? Không sao đâu. Tống Như vừa nói, lã xì một cái, mỗi lần đến lúc chuyển mùa, cô đều khá dễ bị bệnh. Đi tắm nước nóng đi, anh chuẩn bị giúp em. Xương Gia Cửu yêu thương chăm sóc cô. Mãi đến đêm khuya, triệu chứng bị cảm của Tống Như mới có chút giảm bớt. Cô rút trong lòng Xương Gia Cửu, nhíu nhíu mày, muốn rãi ra khỏi lòng anh, lại bị người đàn ông kéo lại. Em trốn cái gì? Em sợ lây bệnh cho anh. Tống Như mơ mơ mảng mảng nói Anh không sợ Lấy bệnh cho anh em mới khỏe nhanh hơn Trên người cô lúc nóng lúc lạnh Dương Gia Cửu ôm chặt cô vào lòng Anh thà rằng người bị bệnh là mình Dựa theo tình trạng của Tống Như Hắn tuyệt nhiên không cho phép cô làm việc quá mệt nhọc Tại phòng ở lầu dưới khách sạn Tiêu Dịch Trạch đang thảo luận vấn đề quay phim ngày mai Với phó đạo diễn Lý Đại Tiêu của đoàn làm phim Bởi vì đạo diễn Triệu giữa trường phải đi xử lý chuyện tiến độ chiếu phim, không ở trong đoàn làm phim. Bây giờ tất cả mọi chuyện trong đoàn làm phim đều do vị phó đạo diễn Lý Đại Tiêu này phụ trách. Vì vai diễn khách mời của Tống Như xuất hiện vào giai đoạn trước của phim, sẽ có rất nhiều cảnh ngoài trời. Nhưng tình hình thời tiết bây giờ không tốt, hơn nữa sức khỏe của Tống Như khá yếu. Tiêu dịch trạch lại muốn yêu cầu đoàn làm phim xem có thể đổi chút cảnh trong nhà hay không hoặc là nghĩ xem cách nào khác. Nhưng mà anh ta chỉ mới nói một nửa, Lý Đại Tiêu đã cực kỳ ngang ngược nói: "Biết rồi, bọn tôi sẽ nhìn rồi sắp xếp. Phải không? Vậy vì sao sắp xếp quay phim tôi nhận được, còn có cảnh lúc rạng sáng và lúc đó quay cảnh ngoài trời sẽ rất lạnh. Bọn tôi cũng đi cùng ra ngoài, Chẳng lẽ bọn tôi không lạnh sao? Một chút khổ cực như vậy cũng không chịu được, còn làm diễn viên cái gì?" nói xong đối phương lập tức kêu gào cung điện thoại. Việc này cũng không quá đáng, hơn nữa lúc đầu khi thảo luận, Tiêu Dịch Trạch đã đề cập đến chuyện bộ truyền mùa, thời tiết rét lạnh, cố gắng hết mức không quay cảnh ngoài trời, bọn họ cũng liên tục đồng ý, kết quả bây giờ lại lật lọng. Anh không phải là một người đại diện A Zhou mỗi chuyện anh làm đều vì bảo vệ nghệ sĩ. Anh lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu vừa nghe thế, Mồ hôi lạnh đã tuôn rơi Nếu để Đại Thiên biết Tống Như chịu khổ ở đoàn làm phim của ông ta Vậy sau này ông ta phải lăn lộn như thế nào nữa Ông ta khẩn trương báo cho phó đạo diễn kia Nhưng mà phó đạo diễn cho rằng Tống Như Chỉnh anh ta ở sau lưng Hoàn toàn không nghe đạo diễn chịu khuyên bảo Ở đoàn làm phim đạo diễn lớn nhất Một diễn viên khách mời như cô cũng không có quyền nói không Anh ta vào nghề nhiều năm như vậy Vẫn chưa từng gặp ảnh hậu hết thời đặc sắc thế này Tuy rằng chỉ là một diễn viên khách mời, chỉ là một vai diễn nhỏ trong đoàn làm phim Nhưng sau đó tống như còn có rất nhiều công việc Nếu như vì quay cái vai này mà bị bệnh, những công việc sau đó đều sẽ bị ảnh hưởng Tiêu dịch trạch cực kỳ lo lắng Sáng sớm hôm sau, lập tức đi thương lượng với người của đoàn làm phim Đối phương trả lời ham ham hô hô Phó đạo diễn đã thay đổi sân bãi quay phim rồi Tiêu dịch trạch muốn từ cảnh ngoài trời biến thành cảnh trong nhà 9 giờ sáng, lúc Tống Như chuẩn bị xong muốn xuống lầu, Dương Gia Cửu gọi cô lại. Sức khỏe thế nào rồi? Anh vừa nói vừa sờ sờ cái trán của Tống Như, thật sự không nóng, người cũng quá tinh thần. Yên tâm đi, trong lòng em hiểu rõ, chỉ nói mấy lời thoại, chằng mấy chốc đã xong rồi. Tống Như cười dịu dàng, cô không muốn khiến Dương Gia Cửu lo lắng. Anh đưa em đi qua. Dương Gia Cửu nói xong thì cầm lấy chìa khóa xe. Tống Như ngăn anh lại Bên ngoài có thể có người từng thấy anh Bị phóng viên chụp được cũng không tốt Anh đợi em ở trong phòng Em sẽ trở lại nhanh thôi Hơn nữa em không có yếu ớt như vậy Mức độ này vẫn chưa tính là gì Nghe cô nói như vậy Dương Gia Cửu đành phải đồng ý Đợi sau khi Tống Như xuống lầu Anh cũng thay áo khoác đi theo cùng Anh không muốn để Tống Như chịu khổ Cũng không thể kiềm chế lo lắng của mình với cô Tống Như đi đến sân bãi quay phim Khi nhìn thấy lều ngoại cảnh sự tạm thời Thì dừng bước chân Chị Hy đứng bên cạnh cô cao mải Lạnh như thế Quay ở đây Nếu cô nhớ không lầm Đây còn là một cảnh mùa hè Muốn Tống Như mặc vai ngắn Quay ngoại cảnh vào cuối tháng 11 Hơn nữa hôm nay trời đầy mây Thế này không khỏi quá làm khó người khác rồi đó chứ Tiêu dịch trạch đã đến rồi Sắp ẩm vĩ với phó đạo diễn Lý Đại Tiêu kia Đây là sân bãi quay phim mấy người đã sửa chữa ra sao. Muốn cô ấy mặc váy mùa hè, diễn một cảnh mấy người thêm vào giữa rừng trong cái nơi âm 2 độ này. Vậy thì làm sao? Đây là chuyện của tổ biên kịch. Tôi chỉ làm việc theo quy trình, kịch bản này chúng tôi đã kéo dài mấy quý rồi, những diễn viên khác đều quay như vậy. Đến lượt tống như của mấy người lại không được sao? Phó đạo diễn hừ một tiếng, ném kịch bản lên trên bàn. Muốn quay thì đi theo quần áo, không quay thì thôi. Diễn viên quẩn chúng ở bên ngoài nhiều như vậy Không đợi được tay ta mặt lớn mấy người Làm diễn viên Gặp phải quay trái mùa cũng không có cách nào Nhưng bình thường đoàn làm phim Đều sẽ xem xét đến sức khỏe của diễn viên Quay ngoại cảnh vào lúc thời tiết khá ấm áp Cũng sẽ làm tốt các biện pháp giữ ấm nên có Trạng thái của diễn viên tốt cũng quay nhanh hơn Nhưng mà nhìn bốn phía xung quanh Hoàn toàn không có áo khoác dày và bếp sưởi ấm tạm thời Nhưng hình như những nhân viên công tác này đã sớm biết tin tức, mỗi người ôm một cái túi sưởi ấm. Tiểu Lưu ra bên ngoài bảo ra 300.000 thuê một diễn viên quần chúng, mặc vai ngắn, nói cho bọn họ biết cái gì là tố chất chuyên nghiệp của diễn viên. Cái người phó đạo diễn này rõ ràng đang xì nhục người khác. Chị Hy cực kỳ tức giận, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tiêu dịch trạch. Tiêu dịch trạch cũng cực kỳ tức giận. Tốt nhất chuyện này là sắp xếp bất thắc dĩ của đoàn làm phim mấy người Chứ không phải anh nhận được lợi ích gì Cố ý xảy vào Tống Như Nếu không anh nên suy nghĩ cho kỹ vì tương lai của mình đi Lý Đại Tiêu nghe nói như thế Mất tự nhiên ho khan một tiếng giả vờ bình tĩnh Anh đừng có nói lung tung Cuối cùng có quay hay không? Tôi quay Tống Như đi tới trước Đứng trước mặt bọn họ Cô... Tiêu dịch trạch muốn ngăn cô lại Nhưng thấy Tống Như lắc lắc đầu Chỉ là tôi có mấy vấn đề Muốn hỏi vị phó đạo diễn này Tống Như lạnh lùng nhìn đối phương Anh vào nghề mấy năm rồi 6 năm Phó đạo diễn đắc y nói Anh ta coi như là trẻ tuổi Lý lịch này cũng miễn cưỡng thông qua trong đoàn làm phim 17 tuổi tôi đã nhận bộ phim đầu tiên Năm nay tôi đã vào nghề hơn 8 năm rồi Anh cảm thấy thủ đoạn gì tôi chưa từng nhìn thấy Tống Như nhìn nhìn bên cạnh Cầm lấy lịch sắp xếp quay phim tạm thời kia Tôi cảm thấy yêu cầu của người đại diện tôi Cũng không có gì quá đáng Hơn nữa tôi tuyệt đối không phải diễn viên khó chơi nhất Nếu đây là sắp xếp của đoàn làm phim Tôi có thể chấp nhận Nhưng xin anh hiểu rõ một chuyện Tôi thỏa hiệp Là vì tố chất nghề nghiệp của tôi Nếu có người sở thủ đoạn sau lưng tôi Đừng trách tôi không khách sáo Tôi rất thù dài đấy Tống như vốn rất lạnh lùng kiêu ngạo Lúc nói những lời này Rõ ràng phó đạo diễn kia Đã bị nghẹn họng rồi Nhiều năm như vậy cô đã quen nhìn sắc mặt Của người khác Sau lưng che giấu suy nghĩ gì Cô không cần hỏi cũng hiểu Nghĩ rằng cô là người mới dễ bị bắt nạt Nếu cô và tiêu dịch trạch bị chọc giận Người của đoàn làm phim sẽ lấy lý do Của phó đạo diễn làm chuẩn Tuyên bố với bên ngoài Bọn họ tự cao tự đại Mấy năm nay người mới bị hủy trong tay những người này còn ít sao Chị Hy Đi thay quần áo với em Thật sự muốn quay Chị Hy cực kỳ lo lắng Ừ Tống Như cười cười Lấy quần áo tới đi vào phòng thay quần áo Nhanh chóng kết thúc quay phim Đều có lợi với tất cả mọi người Vào lúc Tống Như thay quần áo Chị Hi nhận được điện thoại của Dương Gia Cửu Xảy ra chuyện gì Dương Gia Cửu ngồi trong xe Nhìn thấy liều quay phim dựng tạm thời ở bên này Lập tức đoán ra có chuyện thay đổi Đương nhiên chị Hy không dám xấu giếm Nói đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện một lần Tiêu dịch trạch đã rất suy nghĩ Vì Tống Như rồi Thương lượng mấy lần Nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn Đừng để cô ấy quay Tôi sẽ xử lý Sau khi chị Hi Cúp điện thoại Lập tức chạy đến phòng thay quần áo Nói với Tống Như tin tức này Tống Như khẽ nhíu mày Em không thể như vậy được Nếu cô là diễn viên Thì phải tôn trọng sắp xếp công việc của mình Trước kia lúc làm người mới Cũng không phải chưa từng chịu đựng những cực khổ này Rất nhiều chuyện không thể dựa vào người khác giải quyết Bởi vì Dương Gia Cửu làm chỗ dựa cho cô Cô có thể xoay người rời đi Nhưng nếu như Dương Gia Cửu không phải chồng của cô thì sao Phần khổ cực này cô không thể không chịu Dương Gia Cửu biết được cô kiên trì muốn quay Sắc mặt trở nên nặng nề Ở đầu bên kia điện thoại lạnh giọng nói Được em quay đi Sau khi quay xong tất cả nhân viên ở đây đều có thể thất nghiệp rồi." Tống Như buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Dịch Trạch nhìn ra gì đó nói, "Anh ta không cho cô quay." "Ừ." Tống Như gật gật đầu, sắp nói khó nén bất đắc dĩ, "Hy vọng lát nữa sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi không muốn làm anh ấy tức giận." Tiêu Dịch Trạch nhìn thấy vẻ mặt của Tống Như mắt đi. Ngần đây sau khi anh tiếp xúc với Tống Như, Phát hiện cô thật là một diễn viên cực kỳ tự gò bó, có thể nói là một dòng chảy trong vắt trong các nữ diễn viên ở giới giải trí. Cô cũng không chủ động đụng chạm tới người khác, nhưng lúc bị người khác chửi bới ngáng chân, cô phản kích trở lại chắc chắn sẽ không nương tay. Chuyện ngày hôm nay không biết sẽ kết thúc như thế nào. Tôi và chị Hi ở đều bên cạnh, sẽ không khiến cô có chuyện. Tống như gật đầu nói với tiêu dịch chạch, đợi tôi đi ra khỏi cửa này lập tức quay lại tất cả mọi chuyện diễn ra. Nói xong, Tống Như đi ra ngoài, gió lạnh lướt qua khuôn mặt cô, bởi vì rất lạnh, cô vô ý thức run lên một cái, đứng ở trước máy quay theo yêu cầu của phó đạo diễn. Phó đạo diễn đắc ý ngồi nhìn, trà nóng để trước mặt, trên người quần áo bung anh ta muốn nhìn xem Tống Như có thể chịu được bao lâu. Những nhân viên công tác khác của đoàn làm phim đều mặc rất ấm áp, sắc mặt mỗi người Để mang thêm nụ cười như có như không Giống như bọn họ đang xem kịch hay vậy Ở trong đoàn làm phim Đạo diễn muốn trình một diễn viên nào đó Sẽ không có chuyện không chỉnh được Hôm nay tống như thảm rồi Chị Hy nhìn máy quay phụ trợ bên cạnh Sao bên đó lại không có ai Chẳng lẽ phải quay lại mấy lần sao Phó đạo diễn không kiên nhẫn Giống lên một tiếng Sao một trợ lý như cô lại nói nhiều vậy Quay phim ở đây thì phải nghe theo tôi Chuẩn bị bắt đầu thôi Chị Hy lo lắng cho Tống Như còn muốn tranh cãi thêm mấy câu nhưng bị Tống Như ngăn lại Nói nhiều cũng không có tác dụng gì Tống Như kiềm chế nóng này chỉ là trong mắt chợt lẽ lên ý lạnh không ai chú ý thấy Phó đạo diễn nhìn thấy Tống Như dễ bắt nạt như vậy thì nở một nụ cười châm chọc Ở trong đoàn của bọn họ ngoài đạo diễn triệu ra Anh ta chính là người đứng sau lớn nhất Chính một Tống Như không phải dư sức sao Một ảnh hậu hết thời không có bối cảnh Chỉ có thể mặc cho người khác gây khó dễ Thay quần áo xong thì nhanh đi qua Một lát nữa còn có cảnh mưa Tư dịch chạy ở bên cạnh nhú mày Mở điện thoại ra bắt đầu quay phim theo Tống Như nói Khi anh nhìn thấy Tống Như bị lạnh đến sắc mặt tái nhợt Động tác cũng có chút cứng ngác Anh ta đứng ra hôn một tiếng Quên đi, chúng ta không quay nữa Không quay Anh cho rằng chỗ này là chỗ nào Anh muốn không quay là không quay nữa sao Về mặt của phó đạo diễn trở nên cực kỳ đáng sợ Bọn tôi nhiều người đây chịu lạnh với cô ta như vậy Anh cho rằng đoàn làm phim chúng tôi rảnh rỗi lắm sao Lúc này vẫn chưa bắt đầu quay cảnh mưa đâu Nghệ sĩ nhà các người một chút khổ cực cũng không chịu được Thì đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa Sớm kết hôn sinh con đi Mấy người Bây giờ nhiệt độ đã gần 0 độ rồi Thích hợp để quay cảnh mưa sao Sao chứ Trời này không phải rất bình thường sao?" Phó đạo diễn lười nhắc hừ một tiếng, dáng vẻ xem kịch vui. Tống Như ở bên cạnh lạnh lùng cười, lấy áo khoác mỏng trong tay chị Hi khoác lên người. "Chị Hi, đi lấy quần áo của em." Chị Hi vội vàng đi lấy, nhưng trên quần áo đã bị ướt nước rồi, hoàn toàn không mặc được nữa. Tống Như chỉ khẽ nhíu mày, sau đó không thèm nhìn Phó đạo diễn kia, lập tức đi ra bên ngoài. Tống như, cô không diễn là được sao?" Thật sự là tự cao tự đại mà Sắc mặt của phó đạo diễn có chút bối rối Anh ta cũng chỉ muốn chỉnh Tống Như một chút Chắc chắn Tống Như không dám lấy vai diễn này đối nghịch với anh ta Nhận bộ phim này Nó có thể nâng cao danh tiếng Và truyền thông đại chúng của Tống Như Cho nên chắc chắn Tống Như phải nhịn Nhưng anh ta quên một điều Tống Như không phải loại người có thể bị người ta tùy tiện chỉnh Tống Như đứng ở nơi ấm áp hơn một chút Nhìn dáng vẻ che kín mít của nhân viên công tác Còn cô chỉ khoác một áo khoác mỏng bên ngoài bay ngắn. Mặc dù như vậy, cô vẫn đứng thẳng như cũ. Tự anh xem đi. Tống Như lấy điện thoại, tới từ trong tay tiêu dịch chạch. Phía trên là tất cả hình ảnh của nhân viên công tác. Còn có dáng vẻ chịu lạnh của Tống Như trước ống kính. So sánh hai phía, ai đúng ai sai. liếc mắt một cái là nhìn ra. Tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng anh nghĩ xem, nếu tung video này lên trên mạng, Sẽ xuất hiện hiệu quả gì Cái vị trí phó đạo diễn này của anh còn có thể ngồi vững sao Ánh mắt của Tống Như cực kỳ lạnh lẽo Tất cả những người bị cô nhìn Đều không dám đối mắt với cô Chúng tôi chỉ đang làm việc bình thường thôi Phó đạo diễn có chút tức giận Không nghĩ Tống Như lại dùng cách này Phải không Vậy tung lên đi Để mọi người phân tích đúng sai Tống Như cô điên rồi sao Cô chỉ là một nữ diễn viên Còn muốn ẩm mỹ với đoàn làm phim Tôi không làm ông Mỹ Tôi chỉ là đang tranh thủ quyền lợi hợp lý cho mình thôi Phó đạo diễn hò khai một tiếng Nhìn những nhân viên công tác xung quanh Trứng mắt đối diện với Tống Như Chỉ là một ảnh hậu hết thời mà thôi Cho rằng đoàn làm phim chúng tôi thiếu cô sao Không muốn quay đúng không Vậy bây giờ cô cút cho tôi Tống Như lạnh lùng nâng mắt Nhìn về phía đối phương Tiếp dịch trạch và chị Hy cũng đều bị những lời này chọc giận Chị Hy đi tìm đồ có thể giữ ấm cho tống như trước tiêu dịch Trạch đi đến trước mặt tên phó đạo diễn kia lúc chuẩn bị hung hăng chútt giận cho tống như một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh tống như ngay sau đó một cái áo bằngh tô màu xám mang theo ấm áp được khoác lên người cô tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện này xương gia cửu tổng giám đốc của giải tríạ đại Thiền sao anh lại xuất hiện ở đây tất cả mọi người Điều nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi không? Thậm chí ngày cả tiêu dịch trạch cũng lờ mờ Chị Hy nhìn anh đến đây thì nhẹ nhàng thở vào. Đi rót một ly chả nóng cho Tống Như đợi xem anh xử lý những người này. Đám người của đoàn làm phim đều nguyên ngần cả người. Đường đường là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đại Thiên. Lại đứng ở bên cạnh Tống Như. Bọn họ có quan hệ gì? Tổng tổng Giám đốc Dương sau ngày... Phó đạo diễn run rẩy hô lên Sau đó nở một nụ cười nịnh nọt Nhưng mà Dương Gia Cửu hoàn toàn không nhìn anh ta Chỉ cẩn thận chùm áo khoác cho Tống Như Lại lấy khăn quàng cổ quấn quanh mặt cô Tiêu dịch trạch bỗng nhiên hiểu ra Người sắp xếp phòng cho Tống Như Đưa cô tới đây chính là Dương Gia Cửu Anh chính là người đàn ông của Tống Như Người mà Tống Như nói sẽ tin tưởng tất cả mọi thứ Tiêu dịch trạch cũng bị dọa sợ rồi Anh hoàn toàn không ngờ người đàn ông mình vẫn luôn muốn vạch trần thân phận, lại là Dương Gia Cửu. Cũng không ngờ Tống Như có bối cảnh như vậy. Đại Thiên là người đứng sau cô, là ô dù của cô. Nữ diễn viên từng bị đồn đãi mấy lần, lại là người phụ nữ của Tổng Giám đốc Đại Thiên. Nếu chuyển ra ngoài, có lẽ những người từng bị bắt nạt Tống Như trước đây sẽ bị dọa ngốc. Mà bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Tống Như không để lộ thân phận này. Vì cô muốn sửa vào năng lực của mình Từng bước phấn đấu Nếu quan hệ của bọn họ công khai Như vậy tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến chuyện tình cảm của cô và Dương Gia Cửu chứ không phải bản thân cô Điểm này là chuyện Tống Như không muốn nhìn thấy nhất Đương nhiên Tống Như thật lòng thật dạ với anh Cũng không biết trong lòng vị đế vương của giới giải trí này Vị trí Tống Như có bao nhiêu quan trọng Sau khi Dương Gia Cửu xuất hiện Sáng vẻ quan tâm Tống Như kia Làm phó đạo diễn cực kỳ kích động Anh ta vừa mới bắt nạt Tống Như Nếu Dương Gia Cửu Ra mặt thay cô Tùy tiện nói một câu đã có thể hoàn toàn chỉnh chết anh ta Tôi không sao Cảm ơn Tổng giám đốc Dương Tống Như mỉm cười lễ phép gần gật đầu Với Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu xác định cô không có việc gì Mới bước một bước qua bên cạnh Nặng nề mở miệng Đúng lúc qua bên này công tác Nhìn thấy em đang quay phim Trở lạnh thế này còn mặc thành như vậy quay một chiếc biện pháp xử ấm gì cũng không có. Tống Như biết Dương Gia Cửu định ra mặt cho cô trả lời. Những thứ này đều là cần thiết khi làm việc, phải không? Khuôn mặt của Dương Gia Cửu trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía người của đoàn làm phim, nhất là tên phó đạo diễn kia. Để diễn viên ăn mặc như vậy quay là yêu cầu của kịch bản. Dương Gia Cửu hỏi vậy, phó đạo diễn hoảng sợ không dám nói tiếp nữa, vẫn luôn cúi đầu gan bản không dám nhìn bọn họ. Nói chuyện đi chứ, lúc nãy không phải rất chuyên nghiệp sao? Hay là anh thấy tôi và Tống như là bạn, thế nên không dám tiếp tục tác oai tác quái như lúc nãy anh đã làm. Dương, Tổng giám đốc Dương, đây đều là sự hiểu lầm cả, tôi có thể giải thích. Tôi thật sự không ngờ được ngài và cô Tống là bạn bè. Phó đạo diễn lắp giải thích, mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ của Sương gia cửu. Hiểu lầm ư? Đoàn làm phim của mấy người đối xử với diễn viên như thế à? Cô ấy lại đến mức đó rồi Có phải nói ra lời thoại sao? Mấy người thật sự muốn quay phim Hay là mượn danh nghĩa này Để bắt nạt người khác? Giọng nói của Dương Gia Cửu rất lạnh lùng Hơn nữa còn lộ ra một cơn giận dữ bất khả xâm phạm Tôi xin lỗi Tổng giáo đốc Dương tôi thật sự Phó đạo diễn đổ mồ hôi lạnh liên tục Đối mặt với sự chất vấn của Dương Gia Cửu Căn bản không biết nên phản bác kiểu gì. Tôi cho rằng Tống Như đã làm mọi chuyện mà một diễn viên có thể làm. Nhưng mấy người đủ chuyên nghiệp sao? Dương Gia Cửu lạnh mặt. Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần xin lỗi là giải quyết được. Tổng giám đốc Dương. Trừ phi anh có thể chứng minh anh mặc trang phục mùa hè cũng có thể diễn kịch dưới trời mưa thế này. Dương Gia Cửu kéo hai cái ghế cùng Tống Như ngồi xuống chờ xem phó đạo diễn biểu diễn. Xung quanh đều là người trong đoàn kịch Ai cũng cúi đầu Bởi vì trong những người xem kịch lúc nãy cũng có bạn họ Mà bây giờ rõ ràng là Dương Gia Cửu Đang muốn báo thủ thay cho Tống Như Phó đạo diễn lúng túng cười một tiếng Tổng giám đốc Dương Thời tiết lạnh thế này hơn nữa Tôi cũng không phải là diễn viên Thế diễn viên thì sao Cô ấy là một diễn viên nữ Nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của mấy người để diễn Anh là một người đàn ông Cảm thấy lạnh sao Giọng nói của Dương Gia Cửu chứa đẩy sự tức giận bị kể nén Anh đã khắc chế tính tình của mình Nhưng hôm nay anh không thể không ra mặt cho Tống Như được Phó đạo diễn cúi đầu Đối phương là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên Anh ta không dám chọc Từ lúc này bắt đầu Anh ta phải làm theo ý họ Nếu không thì chờ đợi anh ta Sẽ là thất nghiệp Người trong đoàn phim trông mắt nhìn phó đạo diễn cởi đồ Mặc quần chữ nhật đứng trong xáo xét Lạnh đến mức run lẻ bẩy Thoại đi Dương Gia Cửu lạnh lùng nói Tôi... Ngay cả sức lực để nói chuyện mà phó đạo diễn cũng không có Môi lạnh đến mức tím tái Đúng trước mặt mọi người Nhưng không biết nên làm thế nào cho phải Dương Gia Cửu không nhìn anh ta nữa Mà nhìn những người khác trong đoàn kịch Quần áo của Tống Như bị nước làm ướt Là ai làm Người trong đoàn phim bị dọa sợ không ít Nhất là nhân viên phụ trách quần áo Cuối cùng chỉ ra một thợ trang điểm Là một người phụ nữ trẻ tuổi Cô ta trợn to hai mắt khẩn trương nói Tôi không cố ý Thế nhưng Dương Gia Cửu Căn bản không muốn nghe cô ta giải thích Mở miệng nói Đưa nước mà mấy người dùng để tạo mưa Tạt đến người cô ta Không tạt xong, ai cũng đừng đi bọn họ sàn vặt Tống Như như thế Sao có thể an toàn lui thân Anh đã sớm không nhịn được Mà ra mặt cho Tống Như Chuyện ầm ĩ đến mức này, anh rất đau lòng. Những người trong đoàn phim sững sốt một chút, thấy Dương Gia Cử vẫn kiên trì như vậy, biết là không tránh thoát, không còn cách nào khác nên đành tạt nước lên người thợ trang điểm đó. "Chúng tôi cũng không còn cách nào nữa, cô nhịn chút đi." Thợ trang điểm đó cầm nước mắt, ngồi sụp trên mặt đất. Bên kia, đạo đạo diễn đã sắp không chịu đựng nổi. Anh ta là một người đàn ông mà lại không ngừng xoa khắp người Muốn để cho mình ấm áp hơn một chút Giáng vẻ đó vô cùng buồn cười So với dáng dấp vênh váo Tự đắc khi đối với Tống Như Thì không khác gì hai người khác nhau Lúc này Dương Gia Cửu Mới quyết định thu tay lại Tiêu chuẩn của đoàn phim mấy người cũng chỉ vậy Sau này người trong đoàn đội này Tôi xem ai dám dùng Chuyện hôm nay tôi giúp Tống Như Mấy người cân nhắc một chút Rồi đừng nên nói ra ngoài Nói xong Dương Gia Cửu đưa Tống Như rời đi Trong giây phút xoay người, Dương Gia Cửu nhìn những người đó, nhất là cái người phó đạo diễn kia. Phó đạo diễn bị sợ mà vội vàng cúi đầu, Dương Gia Cửu mới thu hồi tầm mắt. Tiêu Dịch Trạch và chị Hi vội vàng đi theo, người trong đoàn phim vây quanh người phó đạo diễn. Anh không sao chứ? Tôi, phó đạo diễn lạnh như muốn đóng băng, nhưng chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào bụng. Anh ta không ngờ được Dương Gia Cửu lại lãnh và vô tình hơn cả lời đồn đại. Hà Văn Lần này bị cô hại chết rồi. Ngay cả bối cảnh của Tống Như mà còn không điều tra rõ, thêm mà dám để anh ta chút giận thay cô ta sao? Không biết sống chết. Trên đường về, tiếp tục lái xe. Chị Hi ngồi ở ghế lái phụ, Tống Như và Dương Gia Cửu ngồi ở hàng ghế sau. Bọn họ thực sự là một cặp. Trên mặt Dương Gia Cửu không còn sự tức giận như lúc nãy nữa, chỉ còn lại lo lắng và không biết làm sao. Anh cẩn thận che chở Tống Như. Sợ chân cô lạnh Dùng lòng bàn tay xoa xoa Để cho cô có thể ấm áp hơn một chút Thấy sắc mặt của Tống Như từ từ khôi phục Anh mới yên tâm Chỉ là trong cặp mắt kia Ẩn giấu quá nhiều ý nghĩ sâu xa Em không sao rồi Tống Như sợ anh không tin Nói rất nghiêm túc Dương gia cửu không nói gì Tống Như tiếp tục nhỏ giọng nũng nịu Em từng bước đi tới như ngày hôm nay Những chuyện này cũng thường thấy Em không nhường họ cũng không oán ức chịu đựng, anh đừng la. Dương Gia Cử lạnh lùng quay đầu, bầu không khí cực kỳ áp bức. Tiêu Dịch Trạch không khỏi thừa nhận, Dương Gia Cử phần lợi hại hơn anh ta tưởng nhiều. Hơi thở vờn quanh anh, giống như đế vương vậy. Anh tàn nhẫn với người ngoài, nhưng trái ngược với nó, khi đối xử với Tống Như lại rất dịu dàng. Chỉ cần là anh muốn làm thì không có chuyện không làm được. Người đàn ông như vậy đứng chung một chỗ với Tống Như cực kỳ xứng đôi. Tôi sẽ liên lạc với đạo diễn và nhà sản xuất để bọn họ điều người khác tới quay." Tiêu Sịch nói. "Đổi phó đạo diễn và chụp ảnh, cả đội phụ trách trang phục và trang điểm mà tôi muốn, tiền tôi bỏ ra." Dương Gia Cửu lạnh lùng nói. "Tôi nhớ cửa của Olet có hai đội ngũ." Quả thật có, chỉ là công ty vẫn luôn để cho họ đi theo Hà Văn và Lý Hiểu Đồng. Nội bộ công ty cũng ngầm thừa nhận Đó là đoàn đội chuyên dụng của hai người chị Hy ngồi bên cạnh chừng mắt nhìn chuyện nội bộ của Ole xếp của cô lại rõ ràng như thế đại thiên quả nhiên rất lợi hại liền muốn đoàn đội này bọn họ xám dùng thủ đoạn sau lưng tôi thì phải gánh vác hậu quả tiêu dịch Trạch suy nghĩ một chút chẳng lẽ xương gia cửu biết người đứng phía sau sở chào quỷ hôm nay là ai lời nói của Dương gia cửu không có vấn đề gì dù sao tống như Cũng là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Olex Cô đương nhiên có thể Có tư cách hưởng thụ tài nguyên nội bộ của Olex Nếu không thì cô cần gì Phải ký hợp đồng với Olex Hơn nữa Gần đây Hà Văn và Lý Hiểu Đồng Cũng không tham gia đoàn phim nào Bây giờ đoàn đội đó vẫn đang trong trạng thái trở lệnh Dĩ nhiên có thể sử dụng Tống như nhìn gương mặt lạnh lùng Của Dương Gia Cửu cúi đầu Cô cảm giác được lần này Dương Gia Cửu nổi giận thật Bởi vì cô không để ý cơ thể Mà cố chấp quay phim Làm cho anh lo lắng Dọc theo đường đi Tống như cũng không nói gì Cô muốn chờ lúc hai người ở một mình Rồi lại giải thích cho anh nghe Nhưng khi vừa về tới khách sạn Dương gia cửu Lên đổi áo khoác và đi ra ngoài Chỉ nói là phải đi nói chuyện Sau khi tiêu dịch trạch trở về khách sạn Vẫn nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay Luôn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng Vì thế anh gọi điện thoại đến phòng chị Hy Tôi biết thế nào Cậu cũng gọi điện thoại cho tôi Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi Chị Hy dường như đang đợi anh Dương gia cửu thật lòng đối với Tống Như là sao Bọn họ có quan hệ gì Người yêu hay là Bạn trên giường Đương nhiên là thật lòng rồi Từ sau khi kết hôn Anh ấy đối với Tống Như tốt vô cùng Chị Hy tủng tìm trả lời Dương gia cửu kết hôn rồi Tiếng dịch trạch không nghĩ tới Tống Như có thể vì tình yêu Mà chấp nhận làm người tình Phải trăng vì quan hệ như vậy Cho nên bọn họ vẫn không công khai quan hệ Dù sao trong giới giải trí Nữ diễn viên có sinh hoạt cá nhân như vậy Cũng không phải là số ít Chị Hy vừa nghe vậy ho khan một tiếng Cậu nghĩ cái gì vậy? Ý của tôi là Bọn họ là vợ chồng Người cùng dương gia kiểu kết hôn chính là Tống Như Chị Hy thoáng tạm dừng một chút Hiện tại cậu kinh ngạc Tôi có thể hiểu được Ngay từ đầu tôi cũng không dám tin tưởng Nghĩ rằng Tống Như Sau khi chia tay Bùi Lọc Phong đau khổ không chịu nổi Tùy tiện gả cho người khác Nhưng sự thật chứng minh Tống Như lựa chọn không nhầm Tuy rằng quan hệ của bọn họ vẫn không công khai Che giấu tình trạng hôn nhân Nhưng Dương Gia Cửu thật lòng Nâng niu yêu thương Tống Như Ở giới diễn viên Làm gì có ai có thân phận giống như Dương Gia Cửu Lại có thể toàn tâm toàn ý Đối với một người con gái Trong lòng tiêu dịch trạch yên lặng chán ghét Mà vứt bỏ ý tưởng ban đầu của mình Giống như thế mà có được người bầu bạn như vậy Tiêu dịch trạch Giống như được đến hôm nay Thật sự vô cùng không dễ dàng Hiện tại cậu là người đại diện của cô ấy Những việc này Cũng không giấu được cậu Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một câu Làm tốt chức trách của mình Tiêu dịch trạch trịnh trọng đáp lại Chị yên tâm tôi biết rồi Vốn dĩ anh cũng lo lắng giống như Còn lưu luyến tình cảm sẽ bị tổn thương Nhưng nếu đối phương là Dương Gia Cửu thì Bởi vì tiếp dịch trạch yêu cầu thay đổi Phó đạo diễn cùng chụp ảnh Cũng điều động đoàn đội Olex Nên việc quay chụp tạm thời bị hoãn lại Mà chuyện này cũng không bị truyền ra ngoài Hẳn là ý của Dương Gia Cửu Chỉ cần anh ta muốn làm Không có việc gì làm không được Tống như ngồi trên sofa ở khách sạn Một mực chờ Dương Gia Cửu Nghe thấy tiếng mở cửa Cô lập tức đứng dậy Chưa ngủ à? Dương Giao Cửu nhìn đồng hồ Giọng nói nhẹ nhàng Em đang đợi anh Em muốn giải thích với anh Tống như bước lên Nhẹ nhàng cầm tay anh Em biết anh thương em Không muốn nhìn thấy em chịu ấm ức Nhưng em cũng giống như anh vậy Em muốn dùng năng lực của chính mình Để đứng bên cạnh anh Em hiểu tâm trạng của anh Em cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho kẻ bắt nạt em Nhưng mà Gia Cửu có những việc em muốn tự tay làm Anh tin tưởng em có được không? Nhìn thấy ánh mắt của cô nghe những lời cô nói Dương Gia Cửu không thể nào lại tức giận với cô được Anh không muốn can thiệp chỉ là Gương mặt anh Tuấn của anh có vài phần thất bại Ở trước mặt cô anh không biết làm sao mới tốt Lại cho em một chút thời gian nữa Tống như ôm Dương Gia Cửu đầu gối lên ngực anh Hôm nay nhìn thấy anh Trúc giận thay em Trong lòng em rất vui Đối với những người đó nên xử lý như vậy Em đấy Dương Gia Cửu ôm lại eo cô Anh nên làm gì với cô gái nhỏ bây giờ Sau khi tiêu dịch trạch Thuyên chuyển đoàn đội của công ty Liên tục chờ Trương Vân gọi điện thoại đến Anh sắp xếp như vậy Vì có thể làm cho Tống Như Nhanh chóng chấm dứt những cảnh quay bên này Hiện tại cùng đoàn làm phim ồn ào không vui Đối với ai đều không có lợi Dù sao cũng do phó đạo diễn trong đoàn gây chuyện trước, cố ý lên mặt với Tống Như. Về phần ai sai khiến sau lưng? Đêm khuya, Trương Vân chủ động gọi điện thoại cho tiêu dịch trạch. Giọng điệu của cô ta rất khó nghe. Tại sao cậu lại làm chuyện ấy? Thuyên truyền đoàn đội tại sao không nói trước cho tôi biết? Chúng tôi ở trong đoàn phim thật sự không có biện pháp nào. Tống Như cùng phó đạo diễn không để tiêu dịch trạch nói hết câu. Đầu bên kia Trương Vân đã cắt lời anh Dịch trạch Cậu có biết đoàn đội kia Vẫn luôn do Hà Văn dùng không Hiện tại đột nhiên điều đi Làm sao tôi giải thích cho cô ấy bây giờ Trương Vân thở dài Đoàn đội cũng đang trong thời gian chờ điều động Chỉ dùng vài ngày thôi Thế cũng không được Công ty phải có quy định Tôi không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh Thái độ Trương Vân phi thường quyết liệt Nghe vậy tiêu dịch trạch đã mở miệng Trương Vân, cách nghĩ của chị làm tôi không thể nào hiểu được. Trương Vân cũng nhận ra thái độ của mình có chút sắc bén, vội vàng, nói chậm lại. Dịch trạch, tôi cũng không có biện pháp nào cả. Hà Văn cũng là do, là người cho tôi nâng đỡ. Tôi không thể có người mới, liền quên đi người cũ được. Tôi cũng rất khó xử. Tiêu dịch trạch đã có phán đoán của mình, cũng không cùng Trương Vân nhiều lời nữa. Sau khi anh cúp máy, Cẩn thận cân nhắc quan hệ giữa Tống Như và Dương Gia Cửu. Còn cả những chuyện trước kia Tống Như đã trải qua. Từ khi cô diễn thay Dương Vũ Mịch, bắt đầu được chú ý. Cô một đường đi tới, thời điểm đó bên người cô còn có bóng dáng của Dương Gia Cửu. Tuy rằng vẫn không bị người khác tìm thấy dấu vết, nhưng mà nếu không phải có Dương Gia Cửu ở phía sau giải quyết những người kia, Tống Như sẽ không dễ dàng loại bỏ được lời đồn đại ấy. Mà sau khi cô cùng Ô ký hợp đồng, Nếu đúng theo hợp đồng đã ký, không phải nên đưa tất cả tài nguyên tốt nhất cho Tống Như sao? Sau khi Trương Vân ép chúc Thanh đi, chị sợ đã có quyết định khác. Nhờ vào Tống Như để cho chính mình chờ lại Oleg, nhưng cũng không buông tha Ngụy Lãng, để cho bọn họ hình thành cục diện kiềm chế lẫn nhau. Trương Vân mang theo Oleg được như ngày hôm nay, thật sự rất không dễ dàng. Có thể cô ấy bởi vì ích lợi như vậy mà điều khiển bọn họ, làm cho tiêu dịch trạch vô cùng không vui trở thành quân cờ của người khác, đùa bỡn trong tay, ai có thể vui mừng được chứ? Chỉ là tình huống của anh quá khẩn cấp, bác bác sĩ mới điều động đoàn đội đang trở lại, cô ấy liền nổi nóng như vậy, nếu về sau lại phát sinh chuyện khác sẽ như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dịch Trạch nhận được điện thoại của chị Hi, nói Dương Gia Cửu có việc muốn gặp anh. Tiêu Dịch Trạch hẹn gặp ở nhà ăn, nhìn thấy Dương Gia Cửu ngồi ở bên kia, Tòa người đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo Tổng giám đốc Dương anh tìm tôi ra Khi đối mặt với tiêu dịch Trạch Dương Gia Cửu không tự chủ hạ thấp người xuống Chính anh cũng nghĩ không ra Có lẽ là do khí thế trên người Dương Gia Cửu Làm cho anh kinh sợ Dương Gia Cửu đi thẳng vào vấn đề nói Quan hệ giữa tôi và Tống Như Anh đã biết rồi Hiện tại là lúc anh đưa ra quyết định Ý của anh là Đối với Tống Như mà nói Ô Lách chỉ là bước đệm Trong lòng Trương Vân tính toán gì Hẳn là anh cũng biết Dương Gia Cửu không thích quanh co lòng vòng Hôm nay anh gặp Tiêu Dịch Trạch Chính là muốn nói cho rõ chuyện Anh muốn cho Tiêu Dịch Trạch chính mình lựa chọn Thật tâm thật lòng làm người bên cạnh Tống Như Hay là vẫn làm quân cờ của Trương Vân Tiêu Dịch Trạch không giống chị Hy Nếu anh ta không thể toàn tâm toàn ý giúp Tống Như Như vậy Dương Gia Cửu phải nhanh chóng sắp xếp lại. Trong cái vòng luận cuộn này, bạn bè cùng với lợi ích là hai việc khác nhau. Trương Vân dù sao cũng là bạn bè tốt nhiều năm của anh ta. Tiêu dịch trạch không thể nào lập tức trả lời Dương Gia Cửu được. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Dương Gia Cửu không vội vàng muốn biết câu trả lời. Nhưng khi Tiêu dịch trạch quyết định sẽ suy nghĩ, anh đã sao động rồi. Ô Lếch! Đã không còn mang bộ sáng anh từng quen thuộc nữa những suy tính của Vân, Tống như biết không tiêu dịch Trạch hỏi anh cảm thấy thế nào sự gia cửu tươi cười mang ý vị sâu xa sau đó đứng dậy rời đi nhìn theo bóng sáng anh tiêu dịch Trạch lâm vào trầm tư cho tới nay đều là anh suy đoán ý tưởng của Tống như hiện tại anh mới phát hiện Tống như mới là người chỉ cần nhìn qua là hiểu được trải qua việc này Tiêu dịch trạch thiệt tình hy vọng Tống Như Có thể trở thành một vị siêu sao quốc tế Năng lực của cô tuyệt đối xứng tầm với vị trí ấy Về phần Trương Vân có đang lợi dụng Tống Như hay không Tạm thời có thể không cần lo lắng Chính là lần quay phim này Điều động đoàn đội hóa trang Olex Làm cho Hà Văn hỏi Trương Vân rất nhiều lần Tổng giáo đốc Trương Tôi sắp có lịch trình rồi Tống Như vẫn chưa tính toán trả lại đoàn đội cho tôi sao Chuyện này Tôi đã gọi điện thoại thúc giục Phía bên kia bọn họ đã quay được một nửa Sau khi chấm dứt Sẽ đem đoàn đội trả lại cho cô trước tiên Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô Trương Vân dùng hết khả năng trấn an cô ta Vậy em chỉ có thể chờ rồi Hà Văn cười cười Giả bộ như không thèm để ý Nhẹ nhàng xác khỏi văn phòng của Trương Vân Chuyện phó đạo diễn kia Cô đã nghe nói Nhưng hôm đó người đàn ông xuất hiện ở sân Nơi quay phim rốt cuộc là ai Không ai dám nhắc đến. Phó đạo diễn cũng ấp úng che giấu, cho nên Hà Văn chỉ nghĩ tạm như thông qua quan hệ thay đổi nhân viên công tác, nhưng sự cô ta quay tốt thế nào, sau khi hậu kỳ cắt nối biên tập, có thể còn lại bao nhiêu cảnh chứ? Sau khi quay xong vai diễn khách mời này, Tống Như lần đầu tiên quay về. Trên đường tiêu dịch trạch nhìn thấy hành trình kế tiếp ngần người. Làm sao vậy? chị hi hỏi. Nhãn hiệu châu báo quốc tế VKM muốn mời Tống Như quay quảng cáo tuyên truyền Trở thành người phát ngôn cho lễ cưới tập thể của bọn họ Tiêu dịch trạch bình tĩnh tự thuật Đó là chuyện tốt mà Tôi nghe nói lần quảng cáo này Lực ảnh hưởng không tồi Chị Hy tủng tỉm cười nhìn Tống Như liếc mắt một cái Có vấn đề gì sao Tống Như biết Tiêu dịch trạch là một người cẩn thận Anh ta lo lắng như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân Tống Như chính là đại diện phát ngôn cho hôn lễ tập thể của bọn họ lần này Nhưng mà tháng sau, Hà Văn sẽ trở thành người phát ngôn toàn cầu của bọn họ. Nói cách khác, Hà Văn muốn dùng cách này để dạo ai với chúng ta. Cô ta muốn dùng cách này chứng minh, giống như đã là quá khứ rồi. Nhiều nhất chỉ có thể quay quảng cáo nhỏ, không lên được sân khấu quốc tế. Tiêu dịch trạch thở dài, đánh xấu trên tờ ghi chép. Bằng không chúng ta không tiếp. Không, tôi nhận. Tống như cắt lời anh. Nhưng làm thế này cũng tương đương cho công chúng một tín hiệu Là lực ảnh hưởng của Tống Như đã không bằng hà văn Tiêu dịch trạch muốn ngăn lại Nhưng nghĩ đến người phía sau Tống Như là Dương Gia Cửu Như vậy còn có cần lo lắng gì nữa Không có gì Đại Thiên làm không được Hơn nữa Dương Gia Cửu đối với Tống Như Bảo vệ cùng yêu thương chỉ là một cái quảng cáo mà thôi Tống Như không có lo lắng đến vấn đề này chỉ là cô thật sự rất thích nhãn hiệu này. Trải qua chuyện này ở đoàn làm phim, Dương Gia Cửu liền chú ý chặt chẽ phương hướng tiếp theo của Tống Như, khi biết được cô sẽ quay quảng cáo cho VKM, anh nảy ra một ý tưởng. Tìm cách liên lạc với người phụ trách VKM, tôi muốn gặp bọn họ một chút." Dương Gia Cửu nói với thư ký. "Tổng giám đốc muốn đặt nhẫn cưới sao?" Trần Viễn to gan đoán, dù sao With là thương hiệu Nổi tiếng quốc tế Thậm chí ngay cả hoàng thất nước Anh quốc Cũng sử dụng sản phẩm của thương hiệu này Trong lễ cưới Những thương hiệu trang sức lâu đời Thương hiệu này cũng có chỗ đứng nhất định có tiếng từ lâu Nhất là thương hiệu này Có thể yêu cầu đặt riêng Toàn bộ thế giới không có cái thứ hai Cậu rất tò mò sao Dương gia cửu lộ ra ánh mắt nguy hiểm Không phải đâu Tổng Giám đốc Tôi sẽ đi làm ngay lập tức Trên viễn không dám nói thêm gì nữa Vội vàng đi làm việc Coi như là sự thật Cho dù dương gia cửu đặt xong nhẫn Trừ khi anh ta công khai quan hệ với Tống Như Nếu không Tống Như Không có cách nào đeo trên tay Mọi lúc mọi nơi được Bên kia tiêu dịch trạch cũng đưa Tống Như Về tới Olex Nói với Trương Vân về lần quay quảng cáo đại diện phát ngôn này Sau khi bọn họ đi vào cửa công ty Nhân viên và gặp họ Cũng đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn theo Tống Như bình tĩnh bước qua Không thèm để ý Trong văn phòng Trương Vân cầm cốc cà phê cười Tống như em chịu thiệt thòi rồi Tôi đã cùng bên kia nói chuyện Yêu cầu bọn họ ngăn chặn những hành vi như vậy Cảm ơn Tổng Giám đốc Trương Tôi hy vọng không ảnh hưởng đến tâm trạng em Khi cây quảng cáo cho VKM Lần quay quảng cáo này Chủ đề là con đường tình yêu Nam chính là tuyển Âu Thần Tôi cảm thấy việc này đối với em rất tốt Em phải nắm chặt cơ hội này đấy Tống Như chỉ nhìn cũng không nói thêm gì Nhưng thật ra Tiêu Dịch Trạch Sau khi nghe thấy cái tên này có chút lo lắng Âu thần tháng trước đồng thời Cùng ba người mẫu xảy ra chuyện xấu Đầu tháng này còn bị kẻ sát ảnh Chụp được ảnh điên quán bar cùng nữ diễn viên Danh tiếng của anh ta Là dựa vào những bê bối tình cảm Mà tạo nên đấy Đây cũng là một trong những điểm mạnh của anh ta Lần này là một cơ hội tốt Trương Vân cười nói Nhưng mà Tống Như Tiêu Dịch Trạch chỉ nói một nửa Còn lại anh giữ trong lòng Có những chuyện nói sáng tỏ Sẽ làm cho cả hai Không xuống đài được Trường Vân biết rõ Tống Như có người yêu Còn muốn cô ấy tạo ra căng đan Không nói đến làm cho Tống Như khó xử Khi nào thì Oleg Hạ thấp đến mức dùng biện pháp này Để lăng xê cho người mới Đừng nhưng nhị gì nữa Tất cả chuyện này đều là vì tiền đồ của Tống Như Tôi đã cử người bàn bạc Với phía Âu Thần Đêm nay 8 giờ gặp mặt ở khách sạn Ngọc Cẩm Hiên. Tống Như lặng lặng nhìn tất cả câu chuyện đang diễn ra, giống như không có cảm xúc gì cả. Thoạt nhìn cô chỉ có đường chấp nhận, nhưng Tiêu Dịch Trạch biết tuyệt đối cô sẽ không đồng ý đi làm việc này. Nếu như cô đồng ý lăn xê kiểu này thì địa vị của cô đã khác ngày hôm nay, cũng sẽ không để ý đến ký hợp đồng với Oleg. Tổng giám đốc Trương, tôi muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình. Tống Như làm như vậy quá chậm. Tôi biết cô có năng lực. Có thể những thủ đoạn này chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần cô lộ mặt đi ngang qua sân khấu thôi, còn lại mọi chuyện giao cho chúng ta. Lời nói của Trương Vân làm cho người ta không thấy sợ hở chút nào cả. Tông như ánh mắt u ám, cô đã biết ý tứ của Trương Vân. Cô đã là nghệ sĩ của Oleg, đương nhiên tôi sẽ vì cô trải sẵn một con đường tốt nhất, con đường nhanh nhất. Nếu có thể sử dụng cách này để thu hút sự chú ý Vì sao lại không cần chứ Thoạt nhìn Trương Vân giống như dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo Nhưng nếu Tống Như không tiếp thu Cô ta có thể sẽ trở mặt không chút lưu tình Tiếp dịch trạch vỗ nhiên Tham gia vào câu chuyện giữa hai người Trình Tổng Tôi biết cô muốn nâng đỡ Tống Như Nhưng Tống Như không cần dùng cách này để đổi lấy tài nguyên Hay tăng độ hot Hơn nữa tôi mới là người đại diện của cô ấy Vì sao có chuyện này mà tôi không biết chút gì cả Trường Vân nghe những lời này Sắc mặt phức tạp Từ khi nào bắt đầu Tiêu dịch trạch Lại chịu vì Tống Như suy nghĩ như vậy Trường Vân di chuyển ánh mắt Người hợp tác cô tín nhiệm nhiều năm như vậy Vì sao trong chuyện này Lại không giúp đỡ cô chứ Được rồi Chuyện này nó đến đây thôi Tống Như đi lại vất vả Mau về trước nghỉ ngơi đi Sắp tới còn có công việc mới phải làm Trương Vân mỉm cười nói với Tống Như Tôi cùng dịch trạch Còn có chút chuyện muốn nói Cô về một mình nhé Được vậy tôi đi trước Tống Như trả lời đơn giản Nhẹ nhàng dứt khoát đứng dậy rời đi Cô không cần tranh thủ gì cho bản thân cả Đương nhiên cũng không tính toán A suôn định hót Tức dịch trạch nhìn thấy cô rời khỏi Thở dài Khi anh đang chuẩn bị cầm lấy cốc cà phê Thì Trương Vân đã mở miệng trước Nhanh như vậy Anh đã trở thành người của Tống Như. Không khí trong văn phòng không còn giống như ngày trước nữa, mà trong mắt Trương Vân cũng có thêm vài phần tức giận. Chỉ mới vài ngày, anh đã không để tôi vào trong mắt rồi sao? Tiếng dịch Trạch lắc đầu, đứng dậy nhìn thẳng Trương Vân. Chuyện này rất qua loa, từ trước đến nay Tống Như không dựa vào scandal để leo lên, sở dĩ lựa chọn Oleg cũng bởi vì tác phong của Oleg. Trương Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, hơn nữa Trong hợp đồng ký với Tống Như Cũng vậy yêu cầu chính xác Cô ấy cũng đồng ý Con đường của Tống Như đã rất khó đi Chúng ta cùng với cô ấy Là người trên một chiếc thuyền Cần gì phải làm như vậy chứ Những câu hỏi này Trương Vân đều không thể trả lời Một lúc lâu sau Cô mới vừa buồn vừa nói Tôi hiểu rồi Anh đã hoàn toàn đứng về phía Tống Như Chuyện này không phải vấn đề Đứng ở phía người nào Chúng ta không phải đều hy vọng nghệ sĩ của mình tốt sao Hy vọng Olech tốt lên Trong lòng tiếp dịch Trạch có chút hồi hộp Xét theo khía cạnh nào đó mà nói Hôm nay Trương Vân cư xử như vậy Đã chạm đến điểm giới hạn của Tống Như Đây chính là một vết nứt chôn sâu trong lòng hai người Nhiều năm như vậy Cô cũng đã thay đổi Không phải sao Trương Vân phiền lòng gõ xuống mặt bàn Tôi đã cùng người đại diện của Âu Thần thỏa thuận rồi Hiện tại làm sao giải quyết đây? Tôi sẽ giải quyết. Tiêu dịch trạch không có khả năng để Tống Như đi làm những việc này. Cũng không thể để Trương Vân lật lọng. Nếu không để lộ chuyện này ra ngoài, thanh danh của Oleg sẽ bị ảnh hưởng. Sắc mặt Trương Vân thoáng xịu đi một chút, nhưng mà khi nhìn tiêu dịch trạch, ánh mắt vẫn có vài phần phức tạp. Hiện tại, tôi cũng không biết ký hợp đồng với Tống Như là đúng hay là sai lầm rồi. Tôi tin tưởng thực lực của Tống Như, chỉ cần... Cô không không chế cô ấy Cô ấy sẽ đưa Olech tiến thêm một bước nữa Tiêu dịch trạch đứng dậy rời đi Anh không muốn nói thêm điều gì nữa Nếu không Anh cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì Mấy năm nay Nhiều thứ đã thay đổi Có lẽ anh cùng với Trương Vân Cũng không còn là hai người ngày trước nữa Khi tiêu dịch trạch đi vào bãi đỗ xe Liên nhìn thấy Tống Như đang đợi anh Tôi đã nói chuyện với Tổng giám đốc Trương rồi Chuyện này tôi sẽ giải quyết Cô cứ yên tâm làm việc đi Người phiền phức cho anh rồi Không đâu Nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa Tôi cũng sẽ làm như thế Nghệ sĩ mà chọn thỏa hiệp Sẽ làm cho tính toán của công ty càng thêm nghiêm trọng sau bữa tiệc lại xảy ra chuyện gì Ai cũng không đoán trước được Tiêu dịch chạch cuối đầu Đây không phải hướng đi của cô Cảm ơn anh đã thông cảm Tống như nhẹ nhàng thở ra Tôi cho rằng Olex không giống những công ty khác Sẽ không bức bách nghệ sĩ Làm những việc bẩn thỉu Nếu cô nói như vậy Đại Thiên sẽ không ép cô làm những chuyện này mà Tiêu dịch trạch không hiểu được Tống Như Cô cố tình chọn con đường đầy trong gai Tống Như khẽ nhách môi Đạo lý này làm sao cô không hiểu Hiện tại tôi còn chưa đủ tư cách Vẫn không thể đối nghịch với Trương Vân Đối với tôi không có lợi Cô yên tâm Tôi sẽ xử lý tốt những chuyện này Chăm sóc nghệ sĩ của công ty chính là chức trách của người đại diện Cô chỉ cần tập trung diễn tốt là được Tống Như lộ ra biểu tình vui mừng Để anh làm người đại diện của tôi Chuyện này tôi thật sự phải cảm ơn Trương Vân Tiêu dịch trạch cười cười Trở về nghỉ ngơi đi Có thời gian thì xem tư liệu của VKM Tôi đi xử lý chuyện với bên Âu Thần Sau khi Tống Như rời khỏi ô Cô vừa đi đến Đại Thiên Vừa gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu Đang bận sao di động kêu một lát mới có người nghe máy Tống như nhẹ nhàng hỏi Có chút nhớ anh sao Tống như khẽ cong môi Anh muốn nói là có chút vội Hay là muốn hỏi em có nhớ anh không Không bận nữa Em ở đâu Anh tới chỗ em Ở dưới sảnh đại thiên Tống như ngở đầu Nhìn về phía văn phòng của dương gia cửu Chờ chút Anh lập tức đi xuống Dương Gia Cửu nói xong cúp điện thoại xuống Nói với người đàn ông ngồi đối diện Tổng giám đốc Hân Chuyện này kêu quyết định vậy nhé Không có vấn đề gì Chiếc nhẫn sẽ được đưa đến tận tay ngài Theo đúng thời gian đã hẹn Hơn nữa còn là chiếc độc nhất vô nhị trên toàn thế giới Tấm lòng của ngài sẽ được truyền đạt Chính xác nhất đến tay nàng Dương Gia Cửu quay lại nói với Trần Viễn Tôi đi xuống trước Cậu tiễn Tổng giám đốc Hàn nhé Vâng Tổng giám đốc Dương Giao Cửu bước nhanh vào thang máy. Anh không muốn để cho Tống Như biết chuyện vui này sớm quá. Ở tầng 1, anh nhìn thấy Tống Như đang ngồi ở khu uống cà phê. Tào nhã mà thoải mái. Gương mặt anh Tuấn mỉm cười đi đến bên cạnh bàn lịch sự hỏi. Anh có thể ngồi chỗ này không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tống Như gật đầu lên tiếng trả lời. Đương nhiên là có thể. Hai người nhìn nhau cười. Thời gian vẫn còn sớm, không phải em... Muốn nói là đến công ty sao nhanh như vậy đã xong rồi Dương gia cử cảm thấy tâm trạng của Tống Như Có chút khác thường Tống Như có chút buồn sầu Giữa cái nhìn cẩn thận tỉ mỉ của anh Cô không thể giấu kín tâm trạng mất mát Vì thế nói hết chuyện hôm nay phát sinh Ở Olex Em cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy Thái độ của Trương Vân đối đãi với em đã thay đổi Thái độ cường quyết không thể thỏa hiệp Hơn nữa có Hà Văn của Olex Cùng với Lý Hiểu Đồng ở bên trong Em chỉ lo Dương gia cửu im lặng lắng nghe Không có đưa ra ý kiến Hiện tại anh chỉ là một người bình thường Lắng nghe vợ mình tâm sự mà thôi Anh tin tưởng lựa chọn cùng quyết định của em Thứ anh cho Chính là kiên trì ủng hộ cùng cổ vũ Những chuyện em không muốn làm Em có thể không cần làm Oleg chỉ là một cái bàn đạp Chứ không phải là mục tiêu cuối cùng của em Mặc kệ phát sinh chuyện gì Mọi việc còn có anh Không cần lo lắng Cũng không phải sợ hãi Được không? Dương gia cử ô nu nhìn tống như Ánh mắt chứa đựng đầy tình yêu Cùng với sự quan tâm Em có anh bên cạnh Cái gì cũng không sợ Chỉ là em cảm thấy con người thật sự rất kỳ quái Lúc trước em quen biết Trương Vân Cô ấy không phải dạng người này Thời điểm ấy chúng em còn đứng chung một chiến tuyến Hiện tại thay đổi bất ngờ Giống như cầm lấy tay dương ra cửu. Lập trường không giống nhau, phương pháp làm việc đương nhiên cũng không giống nhau. Có chút việc không thể nào thay đổi được. Ví dụ như cô ấy là tổng giám đốc của Oleg, mà em lại là nghệ sĩ của Oleg. Em hiểu rồi. Giống như gật đầu. Lần sau Trương Vân lại nói với cô những lời như vậy, cô sẽ không do sự, cũng sẽ không làm khó chính mình. Dù sao mỗi người đều có nguyên tắc của mình, cô không muốn miễn cưỡng bản thân. 8 giờ tối hôm đó tiêu dịch Trạch đúng hẹn đến quán 3 Ngọc Cẩm Hiên anh ta đến hơi sớm lúc chờ Âu thần dẫn người đại diện đến thì phát hiện chỉ có mình anh ta Âu thần là tiểu thị tươi nổi nhất hai năm nay dựa vào việc đóng phim thần tượng và tham gia nhiều quảng cáo mà nổi tiếng dựa vào vẻ ngoài đẹp trai mà trở thành một ngôi sao có xu hướng rất hott rất nhiều bộ phim thần tượng nổi tiếng đều có bóng dáng của anh ta chỉ có điều Cô ấy chọn sai người rồi. Tống như đâu? Người đại diện của Âu Thần mở miệng hỏi. Tiêu dịch trạch không trực tiếp trả lời mà bưng ly rượu lên nói. Thật ngại quá. Bởi vì ở bộ phim trước của anh ngã bệnh, hiện tại vẫn đang chuyển nước ở bệnh viện. Thật sự không có cách nào đến đây được. Đặc biệt sẵn dò tôi qua đây xin lỗi hai người. Người đại diện lập tức ra sở mặt. Đây cũng là lý do à? Xem Âu Thần nhà chúng tôi là cái gì? Hai người đừng hiểu lầm. Tống Như cũng rất muốn đến gặp anh Vẫn rất mong đợi vào việc hợp tác lần này Bộ phim mà anh quay Tống Như đã xem qua rồi Còn nói anh là người có tiềm năng Là người mà cô ấy muốn hợp tác nhất Tiêu dịch trạch mỉm cười giải thích Cô ấy thật sự nghĩ như vậy à Âu thần dù sao cũng là người trẻ tuổi Nghe được những lời như vậy Sắc mặt hỏa hoãn rất nhiều Đương nhiên rồi Âu thần quan sát vẻ mặt của tiêu dịch trạch Được một lúc rồi mới nói Thôi cũng được, tôi cũng chỉ muốn gặp mặt cô ấy trước khi làm việc Hai bên có thể hiểu rõ lẫn nhau một chút Nếu cô ấy đã bệnh thì thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy Chúng ta đi Âu thần nói xong đeo kính lên rời khỏi Tiêu dịch trạch nhìn thấy cửa đóng lại Lộ ra nụ cười lạnh Sựa vào tài liệu mà anh ta thu thập được Âu thần không phải là người ngoài sẽ đối phó Việc này chỉ là ứng phó ngoài mặt thôi Âu thần, anh thật sự tin rằng cô ta bị bệnh Người đại diện của Âu Thần đi nhanh hai bước hỏi anh ta Việc này chỉ là cái cớ, ai mà tin Âu Thần kiêu ngạo lấy điện thoại ra Cô ta cố ý cho tôi leo cây Tùy tiện phái một người tôi ứng phó qua loa với tôi coi như cô ta bị bệnh thật Thì đợi đến lúc quay phim tôi cũng sẽ bị bệnh một lần cho cô ta xem Đến lúc đó xem cô ta sẽ làm gì Thiếu nhân vật nam chính quan trọng như tôi Tôi xem cô ta quay kiểu gì Nhưng đạo diễn phụ trách qua hình quảng cáo không dễ đối phó Người đại diện hơi lo lắng Anh ta hiểu rõ tính tình của Âu Thần Nếu gây chuyện như vậy Đối với ai cũng không có lợi Tùy tiện tìm giấy chứng nhận của bệnh viện Nói thân thể tôi không khỏe Việc nhỏ này cũng không biết làm à Âu Thần liếc người đại diện Thời gian anh ta ra mắt tuy không dài Nhưng độ nổi tiếng rất cao Vẫn không có ai sám khinh thường anh ta như vậy huống chi là một nữ minh tinh lỗi thời Vâng tôi hiểu rồi Người đại diện ghi nhớ lời của anh ta Đi phía sau anh ta Âu thần ngạ mạn như vậy Không phải là 1-2 ngày Tài sản công ty của ba anh ta Đã vượt qua hàng tỷ Để anh ta được ra mắt Mà thường đầu tư vào phim truyền hình Mọi người trong giới giải trí đều rõ Nên cũng sẽ không làm khó anh ta Cho dù Âu thần thật sự vi phạm hợp đồng Cũng chỉ cần bồi thường một ít tiền Thì có thể ứng phó được Đối với anh ta mà nói Chỉ cần một câu Nhưng Tống Như thì Mỗi một cơ hội mà cô có thể có được Đều không dễ dàng Đêm nay đèn rực rỡ mới vừa lên Tiêu dịch trạch dựa vào địa chỉ Tống Như đã cho Anh ta lái xe đến biệt thự Tuy sớm đã tưởng tượng ra khu biệt thự Của Dương Gia Cửu sẽ rất xa hoa Nhưng lúc nhìn thấy Vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm rung động Tống Như mặc bộ đồ thoải mái Từ lầu 2 đi xuống Giải quyết rồi chứ Bạn họ không gây khó dễ cho anh chứ Bạn họ nghe lý do tôi nói xong rồi đi Nhưng tôi cảm thấy không chấm dứt dễ dàng như vậy đâu Lấy địa vị của Âu Thần trong giới giải trí Anh ta rất có thể sẽ trả thù Hơn nữa bên phía Trương Vân Chúng ta phải cẩn thận một chút Anh ta vừa nói xong lời này Thì nhìn thấy xương gia cử từ đằng sau Tống Như đi qua Không có tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ Nhưng lại giống như thần hộ mệnh của Tống Như vậy chỗ nào cũng có. Anh suy nghĩ cho tôi như vậy, khó trách Trương Vân sẽ gấp gáp. Tống Như ngẩng đầu mỉm cười. Tiêu Dịch Trạch lúc đó không trả lời vấn đề của Dương Gia Cử, hiện tại dường như đã có đáp án. Tôi chỉ là làm việc nên làm thôi, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ như vậy." Tiêu Dịch Trạch thành thật trả lời. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không giống như Trương Vân ép buộc anh." Đây cũng là thái độ từ trước đến giờ của Tống Như. Tiêu dịch trạch không tự chủ được nhìn về phía Dương Gia Cửu đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc hai người ở nhà thì anh ấy là người nấu ăn à? Hiển nhiên anh ta đã bị dạ sợ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm, về mặt tống như hạnh phúc cười. Tôi làm không ngon bằng anh ấy. Nhìn thấy người đàn ông tốt yêu thương vợ mình như vậy đã làm thay đổi ấn tượng của tiêu dịch trạch về Dương Gia Cửu. Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây. Anh ta cũng không muốn ở lại làm bóng đèn. Một số việc tôi thường sẽ không làm, nhưng một khi đã làm thì sẽ không lưu tình. Lượt lần này, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Trương Vân, nhưng còn có lần sau, tôi sẽ không ngồi im đâu, hơn nữa anh cũng biết tôi là người rất mang thù. Cho dù đã từng là bạn bè, Tống Như cũng sẽ không nhẫn nhịn mãi được. Nếu như Trương Vân thật sự muốn lợi dụng cô, Tống Như cũng sẽ không nương tay nữa. Đây là thái độ và phong cách làm việc của cô sẽ không thay đổi. Được Tôi hiểu rồi, cô yên tâm và chuẩn bị quay hình quảng cáo đi Tiêu dịch trạch bình tĩnh nói rời khỏi biệt thự Sau một ngày, Tống Như gia nhập vào tổ quay phim quảng cáo về Kép Mờ Địa điểm ở trang viên Hoa Oải Hương vùng ngoại ô phía Nam Lộ trình lần này không tính là xa Trên đường đi cũng có chị Hy và Tiêu dịch trạch chăm sóc Nhưng Dương Gia Cử vẫn là đi theo sau Tống Như Trang viên Hoa Oải Hương này chiếm diện tích rất lớn Trang trí bên trong đều theo phong cách của châu Âu, còn có hồ bơi gần vách đá và chỗ lướt sóng, là trang viên để tổ chức đám cưới nổi tiếng. Tống như vừa đi vào tổ quay phim thì bắt đầu chuẩn bị công việc, trực tiếp đi vào phòng trang điểm. Đạo diễn Trần phụ trách quay phim lần này, nổi tiếng là một người rất nghiêm khắc trong giới, chẳng qua thực lực không giống người thường, quay rất đẹp, đây là một cơ hội tốt. Được. Tống Như cũng đã từng nghe qua danh tiếng của ông ấy Có thể hợp tác Với đạo diễn có năng lực như vậy Cô phải biểu hiện cho thật tốt Nhưng mà âu thần kia Hiện tại vẫn còn chưa đến Thợ trang điểm đã chờ rất lâu rồi Chị Hy nhìn thấy Tống Như đang trang điểm Thấp dọng nói Không phải là anh ta muốn trả thù chúng ta đấy chứ Chị Hy có chút lo lắng Chuẩn bị tốt trước đi Việc khác không liên quan đến chúng ta Tống Như phối hợp với thợ trang điểm Nhẹ nhàng nói Ừ đúng rồi Chị Hy cầm một hộp trang sức tinh xảo Ở bên trong cái túi da Đây là trang sức hôm nay em phải mang theo Cô ấy cẩn thận mở ra Hiện ra đồ trang sức bên trong Tống như chỉ là nhìn một cái Cũng đã bị đồ trang sức đó hấp dẫn Cô cảm thấy kiểu dáng rất đơn giản độc đáo Là kiểu cô thích Vốn là đồ trang sức nhãn hiệu VKM cô thích nhất Bộ trang sức này gọi là nụ hôn chân tình Nghe nói trên thế giới chỉ có một bộ Đã được một vị khách vip đặt mua rồi người phụ trách của V đi vào giải thích với bọn họ ánh mắt của tống như lướt qua dây chuyền và hoa tai nhìn cặp nhẫn cưới kia người phụ trách của V mỉm cười giúp cô cầm lên cặp nhẫn cưới này cũng được vị khách kia đặc biệt làm riêng cho vợ anh ấy nói ý nghĩa của cặp nhẫn cưới này chỉ có hai người họ hiểu rõ loại công nghệ điều khắc đặc biệt này Chỉ có công ty của chúng tôi làm được Phối hợp với kim cương của Nam Phi Sự chân thành cất giấu trong cặp nhẫn này Không thể dùng giá cả để đánh giá Tống như cầm trong tay xem xét Bên trong còn khắc chữ cái Hoa văn giống y đúc Như hoa văn trên vòng tay cô Chuyện này không phải trùng hợp Cô hít sâu một hơi Tay khẽ run Cầm tấm thẻ trong hộp trang sức lên Này hẳn không phải Chị Hi hiếu kỷ nhích tới Sau khi nhìn thấy những lời trên thẻ Kinh ngạc không thôi Đây là do anh ấy đặt Trời ạ Cũng lãng mạn quá đi Trên tấm thẻ tím in hoa chỉ có một câu đơn giản Nguyện đi cùng em Đến hết quãng đời còn lại Easy Viên mắt tống như nhụm nước mắt Nhìn tấm thẻ kia rất lâu thấp rộng lầm bẩm Thành ý của anh Em nhận được rồi Đây là hứa hẹn cả đời Lúc này chị Hy cũng vì Tống Như vui vẻ mà cảm động Hôn nhân của em ấy Không phải chỉ có một tờ giấy chứng nhận là đủ để chứng minh Hai người bọn họ thật lòng yêu nhau Chị Hy lúc đang muốn chúc mừng cô Một bóng sáng đi vào phòng hóa trang Chị Hy vỗ vai Tống Như Nhân vật nam chính của em đến rồi Không phải nam chính của một bộ phim Mà là nam chính dành riêng cho một đời Tống Như Nghe chị Hy nói Tống Như quay đầu nhìn cửa Dương Gia Cửu mặc một bộ vest màu nâu Làm bằng thủ công Bộ áo làm lộ ra khí chất khiến người khác rung động và sợ hãi Chị Hy vội dẫn thợ trang điểm rời đi Để lại không gian riêng cho bọn họ Tống Như đứng dậy Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng cô Sao anh không nói cho em Còn có sự ngạc nhiên như vậy Dương Gia Cửu lấy một đóa hoa hồng Được bọc đẹp đẽ từ sau lưng ra Quỳ một chân trên đất trước Tống Như Xin lỗi Để em đợi quá lâu rồi Có một số việc anh nên làm sớm hơn Một đời này Lòng anh chỉ thuộc về một mình em Cặp nhẫn này Cũng là lời hứa hẹn của anh với em Hôn nhân của chúng ta Không phải làm cho người ngoài nhìn Nhưng anh cũng muốn cho em tất cả Những thứ em nên có Tông như nhịn không được Để nước mắt ướt nhỏe đôi mắt Cô đỡ dừng ra cửu dậy cảm động nói Tình yêu thương của anh đối với em Khiến em trở thành Người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này Gã cho anh. Thật tốt. Sương Gia Cửu ôm cô vào lòng. Hai người tựa sát vào nhau. Chào nhẫn cho nhau. Đây không phải chiếc nhẫn lát nữa em quay phim. Nhưng kiểu sáng làm riêng của VKM. Nhìn bề ngoài không nhìn sách liên hệ của hai chiếc nhẫn. Chỉ khi đặt chung một chỗ. Mới là một đôi. Cho nên con như Sương Gia Cửu và Tống Như cùng Đeo. Cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cộng thêm hiện tại. Cô đã là người phát ngôn của VKM. Đeo trang sức nhãn hiệu này cũng hợp lẽ Đẹp thật Ngón tay mảnh khảnh của Tống Như Vì sự trang trí của chiếc nhẫn mà càng xinh đẹp hơn Lát nữa còn phải quay phim Anh đi trước đây Dương Gia Cửu cười dịu dàng Đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay cô Cất bước đi ra ngoài Thấy Dương Gia Cửu rời đi Chị Hy mới trở lại phòng hóa trang Nhìn dáng về hạnh phúc này của em Chị đúng là mừng cho em Chị Hy đã cảm động đến rơi lệ ở bên ngoài Luôn dõi theo Tống Như đi đến ngày hôm nay Khó khăn cô trải qua Chị Hy đều ở trong mắt Hiện tại các em cùng đeo nhẫn cưới độc nhất vô nhị trên thế giới Cho dù ở đâu Đều có thể nhớ đến đối phương Chờ đến lúc quan hệ của các em công khai Gặp nhẫn này cũng sẽ trở thành vật kỷ niệm tốt nhất Tống Như gỡ nhẫn xuống cho chị Hy bảo quản Sắp bắt đầu chưa? Bên ngoài đã có tiếng nhắc nhở Của nhân viên công tác đang chuẩn bị Ừ, mọi người đều đến hết rồi Chỉ có Âu Thần chưa đến Chị Hy cảm thấy anh ta cố ý Nhưng tôi cảm thấy Hôm nay anh ấy cũng không dễ được như ý như vậy Đạo diễn Trần Cũng không phải người tùy tiện Để diễn viên đến muộn Nếu như Âu Thần gây chuyện quá lớn Đạo diễn Trần sẽ không dễ tha thứ đâu Chị Hy mạnh dạn suy đoán Cũng có khả năng Đổi vai nam chính ngay tại đây Nhưng đổi Âu Thần tạm thời cũng không tìm thấy nam chính thích hợp. Những ứng cử viên nam cũng không quá phù hợp. Tiêu dịch trạch hơi lo lắng. Vậy sao? Tấm như chợt có một ý nghĩ to gan. Mặc dù cô không nói ra. Nhưng cô đã có ý tưởng của mình. Ở một nơi khác. Âu Thần đang nằm trên ghế sofa trong biệt thự xem tivi. Nhàm chán, nhai kẹo cao su. Nhìn người đại diện sốt sáng chạy vào. Không nhịn được hư một tiếng. Lại thế nào nữa? Âu Thần... Thực sự không đi quay quảng cáo của WMU Nghe người phòng quay phim nói Đạo diễn và Tống Như Đều đã chuẩn bị xong Hiện tại chúng ta qua đó còn không muộn Người đại diện nhỏ giọng khuyên Không đi Âu thần cao mày tâm trạng không tốt Ba tôi lấy tiền tài trợ tôi quay quảng cáo Tôi muốn đi thì đi Không muốn đi Ai cũng không mời nổi tôi Lần trước Tống Như cho tôi leo cây Tôi muốn cô ta biết Tôi không phải người cô ta có thể chọc tới Một diễn viên nhỏ cũng dám nhăn mặt với tôi Cô ta là cái thá gì Trong giới này Không có bối cảnh và tiền tài Còn muốn nổi danh, nằm mơ đi Âu thần, người đại diện còn muốn khuyên Nhìn thấy âu thần đen mặt Cũng không dám nói nhiều Tôi biết rồi, vậy tôi đi nói với bọn họ sựa theo ý âu thần Người đại diện viện lý do Nói với trợ lý của WM và đạo diễn Trần Thân thể âu thần không thoải mái Không có mặt được Thời gian của đạo diễn Trần cũng rất gấp Hôm nay cũng đặc biệt dành lịch trình ra giúp VQM Kết quả lại gặp phải dạng nam chính đùa cợt này Có ý gì, cái người không có tố chất diễn viên này Còn muốn dùng tiếp sao Nếu cứ kiên trì chờ anh ta có mặt Vậy tôi đi Đạo diễn Trần, ba của Âu Thần, giám đốc Âu là Tôi không cần biết ba anh ta là ai Đã ký xong hợp đồng làm việc Thì phải làm việc theo quy định Đạo diễn Trần khăng khăng giữ quan điểm Về kép mở Đành phải phái người liên lạc với Âu Thần Nhưng sau khi Âu Thần biết ý của đạo diễn Không những không sốt ruột Còn bài ra nụ cười không vấn đề gì Lão già này cố chấp Vậy cũng đừng trách tôi Quảng cáo hôm nay tôi nhất định không đi Thích tìm ai thì tìm Chương trình sau này của ông ta Tôi cũng không nhận Vậy được rồi Người đại diện thực sự hết cách nhưng tài sản của ba Âu Thần đặt vào đấy, ai dám chống lại cậu ấm này. Anh lườm nốt lo sợ, nó sức khỏe của Âu Thần thực sự không khỏe. Lần này đạo diễn Trần nổi giận. Tôi chưa qua Minh Tinh nào gây gớm như vậy, đổi người. Nhưng mà đạo diễn Trần bây giờ không có ứng cử viên nam thích hợp, cho dù có, tạm thời để hẹn thời gian cũng chưa chắc có thể lập tức quay, hay là vẫn bàn với Âu Thần một chút đi. Bên VFM cũng xem trọng lần quay này, Nếu tạm thời tìm người tới Bọn họ sẽ không hài lòng Đạo diễn trần cao mày Thực sự không có cách nào Vậy được Anh lại đi hỏi thử xem Nhưng trong lòng ông cảm thấy Âu thần vốn không có vấn đề gì Chính là đang cố ý hành hạ bọn họ Trợ lý lại nhanh chóng liên lạc Với người đại diện của Âu thần Nhưng câu trả lời vẫn là không đến quay Lý do càng cường điệu hóa Nói mấy ngày trước Âu thần Quay phân cảnh trên không chung vì hệ thống cáp treo làm tổn thương eo. Nếu thực sự không thể quay, tại sao không thông báo sớm cho bên nhãn hiệu? Bọn họ làm như vậy, không phải cho leo cây tạm thời là cái gì? Dưới sự hỏi thăm của trợ lý, người đại diện của Âu Thần mới do dự nói, lúc đầu Âu Thần của chúng tôi muốn nhịn đau đi quay, nhưng hôm trước hẹn Tống Như cùng ăn cơm, cuối không đồng ý, đối tượng hợp tác coi nhẹ chúng tôi, cho nên vậy mà bởi vì Tống Như Đối tượng hợp tác không dùng cơm chung với anh ta liền cho cả đoàn phim leo cây. Lần này người phụ trách của VKM cũng không thể làm gì. Dạng diễn viên này hoàn toàn không xứng làm người phát ngôn của VKM. Đừng đợi nữa, đổi âu thần đi. Đạo diễn Trần đi tới. Anh ta không ngừng gây tai tiếng, bị chụp ảnh đi cùng với đủ loại nữ minh tinh. Không nói đến nhân phẩm như thế nào. Tác phòng làm việc hôm nay của anh ta, tôi không muốn cùng anh ta hợp tác. Bởi vì nữ minh tinh không muốn tiếp tay làm việc xấu Không cùng anh ta qua lại Rất nhiều công nhân viên như vậy ở đây Tôi hành nghề nhiều năm như vậy Còn chưa gặp qua diễn viên hiếm thế như thế Sau này chương trình của tôi cũng tuyệt đối không mời anh ta diễn Nếu ba anh ta có bản lĩnh như vậy Thì cứ để ông ta tới đổi tôi đi Người phụ trách của BKM và trợ lý đạo diễn đều tỏ vẻ đồng ý Chỉ là vấn đề thay người lũ lượt kéo đến Đạo diễn Trần Âu thần còn chưa tới sao Tống Như đã chuẩn bị xong rồi Tiêu dịch trạch đi tới hỏi Chuyện này Trợ lý đạo diễn khó xử nói E rằng Âu thần không tới rồi Chúng tôi vừa mới tạm thời quyết định Đổi một nam chính khác Không biết bên anh có quen nam nghệ sĩ Hay người mẫu nam nào không Chủ yếu là chiều cao của Tống Như Trong giới nghệ sĩ nữ cũng không tính là thấp Nếu cộng thêm giải cao gót Nam nghệ sĩ bình thường và cối quay chung Thì khung hình không cân đối Tiêu dịch trạch cúi đầu cười Không ngờ Tống Như đoán chuẩn như vậy Đúng là chúng tôi có ứng cử viên Thật sao Trợ lý vô cùng kích động Vậy bây giờ có thể liên lạc với anh ta hay không Xem thử xem có thể nhanh chóng quay Lại bàn bạc một chút chuyện tiền quảng cáo hay không Anh ta là một người bạn của Tống Như Có thể không cần tiền quảng cáo Nhưng có một yêu cầu Anh nói đi Không để lộ mặt Bởi vì thân phận anh ta tương đối đặc biệt Còn cần trong sạch. Tiêu dịch trạch nói ra yêu cầu của Tống Như. Trợ lý và đạo diễn Trần liếc nhau một cái. Đạo diễn Trần gật đầu. Cảm thấy đối phương có thể là người ngoài giới diễn viên. Không muốn lên màn ảnh cũng hiểu được. Ngay lập tức đồng ý. Được. Tôi có thể chỉ dùng bóng lưng anh ta. Chủ yếu quay Tống Như. Cái chính là xem điều kiện ngoại hình của người này. Phối hợp với Tống Như ra làm sao. Chuyện này không vấn đề gì. Các ông yên tâm. Bây giờ tôi đi liên lạc. Tiêu dịch trạch nói, đi đến phòng hóa trang của Tống Như. Đạo diễn Trần và trợ lý đều đang nghĩ nếu như người này thực sự có điều kiện ngoại hình tốt như vậy, tại sao không làm diễn viên? Sự theo vị trí bây giờ của Tống Như muốn tìm một nghệ sĩ nổi tiếng hơn Âu Thần hình như hơi khó. Tôi cũng rất tò mò, trợ lý hiếu kỳ cười nói. Trong chốc lát, cảnh tượng thứ nhất đã bố trí xong vì để bày ra vẻ đẹp của trang sức, chủ đề nhẫn cưới của VKM. Tổng cộng chia làm 3 phần, thầm mến, yêu, yêu cuồng nhiệt. Cảnh thứ nhất là Tống Như ngồi đọc sách trên ghế dài mà một bên nam chính đi tới thâm tình rát tay cô. Giữa hai người có loại không khí dịu dàng mập mờ. Cảnh này chỉ có một lời kịch, làm người yêu của anh, được không? Tống Như thay quần áo xong, mặc một chiếc váy áo xanh nhạt, lúc khẽ cười lên, vô cùng dịu dàng điểm tĩnh. Người phụ trách của VKM hài lòng nhẹ gật đầu Khí chất của Tống Như rất thích hợp chủ đề nhẫn cưới này Tống Như trước tiên cô dựa theo yêu cầu của kịch bản Thử tìm cảm giác xem Đạo diễn Trần nói với cô Tống Như có hơi hồi hộp nắm chặt tay Đã lâu rồi cô không hồi hộp như thế này Có lại cảm giác chưa trải qua bao giờ tràn ngập trong lòng cô Cô nhìn camera trước mặt Tim nhảy thình thịt Cô đi tới mảng sân khấu cẩn thận tìm cảm giác nhân vật. Đạo diễn nhìn nhìn hình ảnh, từ từ ngồi thẳng, ông nhìn thấy điểm sáng trên người Tống Như, đặc biệt là diễn xuất của cô. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhập tâm vào nhân vật, đồng thời trong kỹ thuật diễn truyền linh hồn vào nhân vật, rằng diễn viên này rất hiếm có. Những cảnh cần có trong kịch bản, nhân vật nữ chính ngẩng đầu khỏi sách, sau khi nhìn thấy nam chính, đầu tiên là kinh ngạc lại vừa động lòng, cuối cùng là biểu cảm hự ngủng được cô diễn vô cùng hoàn hảo. Quan trọng nhất là trong quá trình cô đang diễn rất có sức cuốn hút, hoàn toàn không cảm thấy lúng túng. Âu Thần không đến hợp tác với cô, liền đợi đến khi hối hận đi. Cắt. Đạo diễn Trần giơ tay hô một tiếng, vì cách thể hiện của Tống Như tuyệt đối không có vấn đề, vẻ u sầu trên mặt ông tan sạch. Nam chính khi nào đến? Đã đến rồi, đang thay đồ trong phòng thay đồ. Xem xem người bạn mà cô ấy mời đến này thế nào, nếu không phù hợp liền để Tống Như quay một mình. Vâng, đạo diễn Trần. Trợ lý phát hiện đạo diễn Trần rất hài lòng với biểu hiện của Tống Như, cũng theo đó thở nhẹ ra, bằng không buổi ghi hình ngày hôm nay không biết phải kéo dài tới lúc nào. Một bên khác, Tiêu Dịch Trạch nói với người phụ trách của VKM, nam chính đã chuẩn bị xong, cảm phiền dọn bãi. Nhân viên công tác lập tức làm theo, không lâu sau Nhân viên không liên quan bị được mời ra ngoài. Trường quay chỉ còn đạo diễn và nhân viên công tác cần thiết. Tất cả mọi người đang đợi, muốn xem xem rốt cuộc Tống Như mời ai đến. Sau khi cửa được mở ra, một bóng sáng cao lớn có quyết đoán xuất hiện, bước chân vững vàng đi tới. Dám, giám, giám đốc Dương, sao có thể? Nhân viên công tác đều sợ ngây người. Thì ra người Tống Như mời đến, lại là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên. Nhân vật truyền kỳ trong giới diễn viên anh ta thế mà vì tống như mà đến không có chuyện nào là người ta ngạc nhiên hơn chuyện này nữa đâu người phụ trách của vké vội đi tới trước sáng đốc Dương thật không ngờ có thể gặp anh ở đây bọn họ rất kính cẩn lễ phép với Dương gia cửu tôi cũng không ngờ tới Dư gia cửu nhà nh đáp lại vậy lần quay này người phụ trách của vképm không biết nên biểu đạt tâm tình mình thế nào Hiện tại người trước mặt anh là tổng giám đốc của Đại Thiên đó. Bọn họ cũng không dám tin là anh ta thực sự do Tống Như mời tới. Tôi nghe nói Tống Như gặp một chút phiền phức cho nên đặc biệt tới, hy vọng có thể giúp cô ấy. Sức gia cửu nói như vậy mặc dù hơi hời hợt nhưng vô tình cho người ta một loại ám chỉ. Anh là bạn của Tống Như. Một người bạn có thể vì cô gạt công việc trong tay sang một bên, đặc biệt có mặt để giúp đỡ bạn bè. Quay phim cần bao nhiêu thời gian? Dương Giang Cử vừa chỉnh lại bộ vét vừa nói. Nhân viên công tác liền vội vàng nói. Không quá lâu đâu, chúng tôi thật sự không ngờ Tổng Giám Đốc Dương sẽ đến. Bởi vì Tống Như cần phải giúp đỡ, chuyện của người khác thì tôi sẽ không để ý tới đâu. Câu trả lời vô cùng đơn giản và trực tiếp như vậy. Người chịu trách nhiệm VKM cũng nghe được lời này nhưng phải nén suy đoán của bọn họ ở trong bụng. Diễn viên nữ có thực lực giống như Tống Như Không nên bị mai một Tôi chỉ là muốn giữ cuối lại thay cho giới diễn xuất thôi Cô ấy làm tôi không tìm ra được lý do từ chối Thái độ của Dương Gia Cửu lộ vẻ xa cách Nhưng cũng rất thẳng thắn Nhân viên công tác và đạo diễn Trần Đều cho rằng Dương Gia Cửu xuất phát từ ánh mắt của Tổng Giám Đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật Cảm thấy Tống Như là một nhân tài Hơn nữa Hai người Dương Gia Cửu và Tống Như Đều tránh xa chuyện lăng xê Từ chối quay ở hiện trường Cho dù hai người bọn họ có quan hệ bí mật gì Cũng sẽ không làm cho người ta có suy nghĩ kỳ lạ Nhưng không thể không nói Chính là Dương gia Cửu đối xử với Tống Như thật sự rất đặc biệt Bao nhiêu người muốn gặp Dương gia Cửu một lần Khó như lên trời Anh lại bởi vì một cuộc điện thoại của Tống Như Mà đứng ra Ai có thể quan tâm được hơn thế chứ Mặt khác tôi hy vọng chuyện hôm nay Sẽ không bị truyền ra ngoài Điều này tất nhiên rồi, tổng giám đốc Dương, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời, thân phận của ngài sẽ trở thành là bí mật vĩnh viễn." Người chịu trách nhiệm về KM lập tức nói, "Anh ta phải lập tức lập ra hợp đồng giữ bí mật để cho các nhân viên đều ký tên, tuyệt đối không thể vi phạm ý của tổng giám đốc Đại Thiên." Lúc này Dương Gia Cửu mới nhìn về phía Tống Như, tầm mắt của hai người tiếp xúc với nhau giữa không trung trong thời gian ngắn ngủi, người chịu trách nhiệm VKM và đạo diễn trợ lý lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, muốn hỏi xem Dương Gia Cửu có biết nội dung quay phim hay không. Dù sao yêu cầu chất lượng quảng cáo lần này tương đối cao, thật ra cho dù Dương Gia Cửu tùy tiện quay thì người của VKM cũng sẽ không có ý kiến. Vậy đạo diễn Trần có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên, chính là tổng giám đốc Dương. Đạo diễn Trần hơi dao dự, tấm như Cô nói chuyện với tổng giám đốc Dương một lát, 10 phút sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Như vậy sẽ vừa cho bọn họ không gian giao lưu, vừa có thể tạm thời xoay xựu bầu không khí một chút. Cảnh quay này là về một đôi tình nhân nên nhất định phải có cảm giác ngọt ngào. Đây là phần mà đạo diễn Trần lo lắng nhất. Dương Gia Cửu không lộ mặt nên nhất định phải để ý tới vẻ mặt của Tống Như, cô vừa phải có chút xấu hổ, lại phải có phần siêu lòng, hy vọng cô có thể diễn được. Trợ lý nhỏ khẽ nói với đạo diễn Trần. "Đạo diễn, tôi không phải là đang nằm mơ chứ? Người này thật sự là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, Dương Gia Cửu sao? Trời ơi, không ngờ chúng ta lại đang quay anh ta. Nếu có thể nói chuyện này với người khác thì tốt rồi." Phóng tầm mắt ra toàn bộ giới diễn xuất, "Ai có thể mời được anh ta chứ? Đây chính là bậc đế vương trong giới diễn xuất đấy." Đạo diễn Trần cũng cảm thấy rất vinh hạnh. ông ta đúng là đạo diễn đầu tiên. Cũng rất có khả năng là người cuối cùng trong giới diễn xuất Dùng Dương Gia Cửu làm nam chính số 1 100 âu thần Cũng không hơn được một Dương Gia Cửu Quyết định thay người thật sự rất chính xác Quảng cáo này cũng sẽ trở thành duy nhất trong lịch sử của VKM Bây giờ tôi cũng không thể tin được Nhưng chuyện đã xảy ra như thế Cậu xem mấy người bọn họ đi Tất cả đều kinh ngạc như vậy Đạo diễn Trần suy nghĩ một lát nói Tống như này thật lợi hại Tống Như ngước mắt, nhìn người đàn ông mặc bộ con lê màu đen đang đi từng bước về phía mình. Một gương mặt mà cô đã vô cùng quen thuộc, lúc này không ngờ lại làm cho cô đặc biệt động lòng. vẻ ngoài đẹp trai, cộng thêm ánh mắt dịu dàng của anh. Tống Như không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Cô cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong đó vì người đàn ông này. Tổng giám đốc Dương, thật sự không ngờ anh lại bằng lòng qua giúp đỡ. Tống Như mỉm cười và nói. Vị trí của hai người bọn họ Cách mọi người khá xa Cho nên không ai không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ Dương Gia Cửu cũng không che dấu ánh mắt tán thưởng của mình đối với cô Hôm nay em rất đẹp Thật à, đẹp hơn những diễn viên nữ khác mà anh đã gặp sao Tống như cô ý nói đùa Không, các cô ấy không có cách nào so sánh được với em Em là người duy nhất trên đời Chứ em ra, không ai có thể ở lại trong lòng anh Những lời đường mật của anh càng làm cho Tống Như cảm động hơn bất kỳ lúc nào. Chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu. Một, hai, ba. Theo giọng nói của đạo diễn trần, bọn họ bắt đầu quay phim. Trước ống kính, Tống Như ngồi ở trên ghế giải đọc sách. Tóc cô theo gió nhẹ nhàng tung bay. Cảnh tượng yên tĩnh mà tự nhiên. Bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt cô. Trong tay nắm chặt một chiếc nhẫn tinh tế. Sự xuất hiện của anh làm cho Tống Như đặc biệt ngạc nhiên. Sau đó, cô nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh, không phải là nhẫn cầu hôn mà là chiếc nhẫn tỏ tình. Em làm người yêu của anh được không? Giọng nói giàu cảm xúc của Dương Gia Cử vang lên ở bên tai Tống Như. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại giống như thật sự đang nhìn người đàn ông mình yêu thương vậy. Vẻ chấn động lại xấu hổ khi được người yêu tỏ tình đã được thể hiện ra hoàn mỹ trên gương mặt của Tống Như. Trong đôi mắt của cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô đứng lên Không nén được cảm xúc mà nhìn anh và khẽ gật đầu Sau đó anh kéo tay cô Tự mình đeo chiếc nhẫn kia vào trên ngón tay của cô Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này Không ngờ lại hoàn mỹ như vậy Thấy bọn họ ôm nhau Hình ảnh dừng lại Đạo diễn Trần kêu lên một tiếng Tốt, quá tốt Ông ta không ngờ được lại thuận lợi như vậy Mức độ ăn ý của họ Vượt quá sức tưởng tượng Lại giống như Thật sự động làm vậy Đạo diễn Trần, sao tôi có cảm giác hình ảnh này quá ngọt ngào vậy? Bọn họ không phải là thật sự. Nhân viên công tác khẽ thì thầm. Người chịu trách nhiệm về VKM đứng một bên quan sát quảnh quay phim cũng bị hai người trước mắt làm cho chấn động. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Đạo diễn Trần vừa cười vừa nói. Chưa kia Tống Như đã từng diễn rồi. Hơn nữa cô ấy có thực lực rất mạnh. Cần nhắc vai diễn rất đúng chỗ. Ông Kính còn không quay tới mặt của Tổng giám đốc Dương. Quan hệ giữa bọn họ là việc riêng của bọn họ nếu như các người tò mò sao không tự mình đi hỏi đi Vậy thì không cần tôi chỉ là cảm thấy rất có cảm giác như là thật thôi Vậy có phải với các người nên tăng thêm tiền quảng cáo hay không sau đó nhân viên công tác đổi sang cảnh thứ hai chủ đề là yêu đương nếu vài nữ chính đã đồng ý là người yêu của anh giữa bọn họ sẽ có cử chỉ đặc biệt thân mật nhưng không thể quá mức kịch liệt Phải cho khán giả có cảm giác như chính mình là nhân vật đó. So với cảnh trước, lần này thử thách đối với Tống Như đã tăng lên. Mỗi người phụ nữ đối mặt với người đàn ông ưu tú giống như Dương Gia Cửu đều sẽ rất dễ dàng siêu lòng. Nhưng cảnh thứ hai này cô cần thể hiện ra được sự nồng nhiệt trong lòng. Cô phải yêu người đàn ông này một cách cuồng nhiệt. Ông kính được kéo chậm rãi từ xa đến gần và dừng lại ở trên gương mặt của Tống Như. Cô nhìn phong cảnh phía xa, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình Lúc này chiếc nhẫn vẫn được đeo ở trên ngón giữa của cô Cô cười dịu dàng, cảm thấy mình đang có tình cảm tuyệt vời nhất trên thế giới này Cô quay người lại, nghe được tiếng bước chân của người đàn ông Cô xoay người và chạy về phía anh Trên mặt cô là sự cảm động, hạnh phúc và chân thành Biểu đạt chính xác cảm giác vai diễn cần, thậm chí chỉ có hơn, chứ không kém Biểu hiện của Tống Như làm tôn thêm trang sức về kép mờ, lại tăng thêm một vẻ đẹp dịu dàng chỉ có ở phái nữ, khiến cho người ta phải than thở. Phụ nữ đang yêu thật sự quá đẹp. Đạo diễn kêu lên một tiếng cắt, bà nhân viên công tác chuẩn bị bối cảnh, nhưng dư gia cử vẫn còn nhìn cô gái trước mặt. Anh đột nhiên hối hận vì quyết định không lộ mặt. Người phụ nữ đẹp như vậy, anh phải nhanh chóng tuyên bố chủ quyền mới đúng. Bây giờ còn cách thời điểm chúng ta đã giao hẹn là 3 tháng đấy. Tống Như ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao, tràn ngập tình yêu và sự cảm động. Cô cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, và cảm thấy hạnh phúc bởi vì người đàn ông đứng ở đối diện cô là Dương Sa Cửu. Cho dù anh không cho cô một đám cưới, lại dùng cách này để vẫn làm bạn ở bên cạnh cô. Nghi lễ có thật sự quan trọng không? Chỉ cần người yêu ở bên cạnh, mỗi ngày đều có thể có nghi lễ lãng mạn. Đó là thứ mà chỉ có đôi tình nhân thật sự yêu nhau nó có khả năng dành cho đối phương. Sau khi đạo diễn Trần và người chịu trách nhiệm về Kỹ mở trao đổi ý kiến, cảm thấy hai cảnh trước vô cùng hoàn mỹ, có thể trực tiếp cho qua. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch thì hoàn thành với độ cao như vậy, bọn họ có thể sớm kết thúc công việc trước gần 4 đến 5 giờ. Hai người lần lượt đi vào phòng hóa trang, chuẩn bị cho cảnh thứ 3. Đây cũng là một cảnh quay quan trọng nhất, vì trình diễn nhẫn cưới và chọn bộ trang sức Tống Như sẽ mặc áo cưới đứng ở trước cửa của nhà thờ, cùng người đàn ông này đi vào hội trường của hôn lễ. Nơi quay phim có bối cảnh nhà thờ, cộng thêm chế tác hậu kỳ nên hoàn toàn không cần lo lắng. Thợ trang điểm cho Tống Như thay trang sức cho cô, giúp cô thay áo cưới, tôn lên một cách hoàn mỹ, vòng cổ và đồ trang sức trên cổ của cô, còn có chiếc nhẫn cưới trên tay. Hình dáng của chiếc áo cưới này vô cùng đơn giản, thiết kế tổng thể là bằng tơ lụa làm lộ ra phần lưng của cô, phần đuôi kéo dài trên mặt đất, có vẻ trang nhã lại thanh lịch. Áo cưới đắt tiền tới mức nào, nhìn long trọng tới mức nào đều không quan trọng, quan trọng chính là người tay cô là ai. Dường như tình cảm giữa cô và Dương Gia Cửu không cần công khai cũng có thể làm cho hạnh phúc tràn ra. "Tống Như, em thật sự rất đẹp." Chị Hi không khỏi xúc động nói, "Có thể dùng cách này để thực hiện giấc mơ của em." Cũng là một cơ hội hiếm có Cho dù áo cưới rất bình thường Nhưng dáng người cô rất đẹp chiếc áo cưới đơn giản Trái lại có vẻ cao cấp hơn Thợ trang điểm khen Chị Hy khẽ nói Lát nữa chị sẽ xin nhân viên công tác một phần sao chép Để làm kỷ niệm cho em Được Tống như cười ngọt ngào và đeo đổi trang sức lên Cô không phải chưa từng quay quảng cáo như vậy Mà tất cả mọi chuyện hôm nay Đều vì người bên cạnh cô mà thay đổi Khi Tống Như chậm rãi đi ra khỏi phòng hóa trang, Dương Gia Cửu đã thay xong quần áo chờ cô ở bên ngoài. Mặc dù biết Tống Như là một người đẹp thật sự, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô mặc áo cưới, trong lòng Dương Gia Cửu vẫn cảm thấy chấn động. Vợ của anh đẹp như vậy. Người chịu trách nhiệm VKM và nhân viên công tác đều thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, đều cảm thấy nếu bọn họ không phải là một đôi thì đúng là quá đáng tiếc. Chuẩn bị, bắt đầu. Sau khi đạo diễn Trần mở miệng Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái quay Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như Và đi từng bước một Về phía nhà thờ thần thánh Tình cảm giữa bọn họ đã bất giác được thăng hoa Không còn là động lòng như người yêu Bọn họ lập lời thề thần thánh ở đây Đeo nhẫn cưới cho nhau Trở thành một nửa quan trọng nhất Trong cuộc đời của đối phương Cuối cùng hai người quay lưng Về phía ông Kính Tống Như mang theo mũ trùm đầu mỏng Chậm rãi dựa vào trên bờ vai lớn của anh Chiếc nhẫn trên tay cô cũng đeo ở trên ngón áp út, đây chính là hạnh phúc không cần tới lời nói. Tốt, quá hoàn mỹ, đạo diễn Trần đặc biệt kích động. Lần này quay phim nhiều lần chắc chở, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Các nhân viên đều chìm đắm vào trong các nhân vật, mãi đến khi bọn họ tách nhau ra mới ý thức được đây chỉ là một đoạn quảng cáo. Quảng cáo VM lần này tuyệt đối sẽ chiếm màn ảnh. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau Sau đó mỗi người lại trở lại vị trí của mình Một người là diễn viên nữ trong giới diễn xuất Một là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên Tống Như biểu hiện thật sự quá tốt Khách mời hữu nghị Tổng Giám Đốc Dương cũng rất hoàn hảo Đạo diễn Trần thật lòng than thở Tổng Giám Đốc Dương thật cảm ơn Ngài Người chịu trách nhiệm VKM cười cảm ơn Không có gì, vậy tôi rời đi trước đây Các anh hãy nhớ lời tôi nói chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật, tất cả những gì có thể biểu hiện tượng trưng cho thân phận của tôi đều không được xuất hiện ở trên màn hình. Không thành vấn đề. Tống Như mỉm cười nói với Dương Gia Cử, "Vậy tạm biệt tổng giám đốc Dương, bọn họ sẽ nhanh chóng gặp nhau ở nhà." Người đại diện của Âu Thần chờ ở cạnh hồ bơi, nhìn Âu Thần lại thêm bơi một vòng, dáng người anh ta cao lớn và làn da màu đồng cổ đặc biệt xuất sắc. Thảo nào những fan hâm mộ kia vẫn một lòng mê một anh ta. Chỉ là tính tình của anh ta thật sự làm cho người ta không sao chịu nổi. Người đại diện biết tấm như lỡ hẹn quả thật làm cho người ta không vui, nhưng cách làm của Âu Thần là vi phạm hợp đồng, nếu không phải dựa vào thế lực ba hắn, làm sao dám lớn lối như vậy chứ. Đi thôi, đi quay quảng cáo. Âu Thần từ trong bể bơi leo lên bờ, vừa lau nước trên người vừa nói, "Tốt tốt tốt, tôi đi lái xe ngay đây." Cậu mặc thêm quần áo vào đừng để bị cảm lạnh. Những người hâm mộ kia đều đang chờ được nhìn thấy cậu đấy. Cái mặt này của tôi, các cô đúng là nhìn trăm lần cũng không chán đâu. Âu thần lắc mái tóc và vô cùng đắc ý. Bây giờ hắn quá sẽ là cứu tinh cho cả đoàn làm phim. Hắn chờ nhìn thấy cảnh tượng bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, nhất là Tống Như. Hắn còn muốn ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Nói Tống Như chính là kẻ gây ra mọi chuyện hôm nay. Chẳng bao lâu chiếc xe bảo mẫu của Âu Thần đã tiến vào chỗ nơi quay phim Nhưng trong phòng quay không hề có tiếng động nào Cửa lớn đã khóa lại, chỉ có cửa phụ còn mở Có công nhân đang thu dọa đạo cụ, kết thúc công việc Chẳng lẽ bởi vì Âu Thần vắng mặt cho nên hoãn quay phim sao? Người đại diện suy đoán và gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm của VKM Nhưng đối phương đã về công ty báo cáo công tác Còn có thể vô cùng lãnh đạo nói Chuyện ngày hôm nay sẽ trực tiếp nói với công ty môi giới của Âu Thần Công ty môi giới nói Người đại diện của Âu Thần hắng giọng nói Cái này cũng không tính là chuyện gì lớn Bây giờ Âu Thần nhà chúng tôi bị bệnh cũng cố tới rồi Có thể quay Bên kia người chịu trách nhiệm VKM Không cho ra bất kỳ câu trả lời nào Cúp máy luôn Người gì vậy chứ Người đại diện của Âu Thần buồn bực hư một tiếng Kéo một công nhân lại nói Đạo diễn tràn đâu Âu Thần nhà chúng tôi đã tới Âu thần, ồ, người đóng vai nam chính quay quảng cáo hôm nay sao? Người công nhân bảo đạo cụ trong tay xuống và nói Quảng cáo đã quay xong, đạo diễn Trần cũng đã đi Bây giờ các người tới muộn, thì muộn rồi Cái gì? Vai nam chính còn chưa tới thì làm sao quay quảng cáo được? Lẽ nào chỉ quay một mình Tống Như? Người đại diện kinh ngạc đến ngây người Không phải, đạo diễn thay người và quay rất thuận lợi Chỉ trong buổi sáng đã xong rồi Bây giờ bên trong chẳng có ai đâu Người nhân viên tiếp tục thu dọn đạo cụ Không để ý tới bọn họ nữa Về mặt người đại diện đã đen thành than Bọn họ không ngờ thật sự có người to gan như vậy Dám thay Âu Thần à Anh ta tức giận tới run người Do sự một lúc lâu Mới quay trở lại trên xe bảo mẫu Không biết phải nói chuyện này với Âu Thần thế nào Sau khi Âu Thần chỉnh lại kiểu tóc hỏi Lúc nào quay Âu Thần Quảng cáo quay xong rồi Người đã diễn cúi đầu đặc biệt bất lực. Anh nói vậy là có ý gì? Âu thần nhìn anh ta với vẻ không tin nổi. Bọn họ đổi vai nam chính. Bọn họ có bị bệnh không vậy? Không ngờ bọn họ lại dám thay tôi. Bọn họ có biết tôi là ai không hả? Âu thần trẻ tuổi đã nổi tiếng. Không ai dám không nhìn mặt hắn. Từ khi anh ta đẩy bút đến nay. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện đổi người diễn. Anh ta thật sự không có cách nào tiếp nhận được sự thật này đấm mạnh một cái vào trên ghế nhựa. Đồ thay người nào, tôi muốn cho kẻ đó phải cút ra khỏi dây diễn xuất. Anh ta cảm thấy với bối cảnh của mình, đủ để cho đối phương không nhận được vai diễn nữa. Tôi phải nói cho bà tôi biết, bọn họ dám chống lại tôi. Tôi phải khiến cho mỗi người bọn họ sớm không bằng chết. Còn có đàn bà đây tiện tống như kia nữa. Cô ta tưởng mình là gì chứ? Âu thần nói ra những lời đầy kiêu căng. Mấy năm qua Anh ta luôn thuận buồm xuôi gió Càn bản không để ý tới người khác Bị người ta xỉ nhục như vậy Anh ta làm sao nuốt được cơn giận này chứ Người đại diện thấy anh ta nổi giận Thì vội vàng gọi điện thoại cho đạo diễn Trần Đạo diễn Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy Âu thần nhà chúng tôi bị bệnh Vẫn cố tới quay phim Bây giờ đang ở nơi quay phim Nhưng nghe nhân viên công tác ở đây nói Quảng cáo đã quay xong Đúng là quay xong rồi Đạo diễn Trần bình tĩnh trả lời Nếu Âu Thần không khỏe thì cứ nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi Tới chỗ quay phim làm gì Âu Thần nhà chúng tôi đã ký hợp đồng với VKM Các người dựa vào đâu mà thay người chứ Điều này là vi phạm hợp đồng Hơn nữa tôi cũng đã nói Âu Thần vì bị bệnh mới 10 phút trước Có phản hợp mộ của Âu Thần đăng ảnh trên mạng Nói khi đang đi bơi Thì vô tình gặp được ngôi sao Đạo diễn Trần mỉm cười hỏi ngược lại Cậu ta bị ốm còn tới bể bơi à Người đại diện không có cách nào trả lời Đừng tưởng rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc Mặc cho các người khinh thường Đạo diễn Trần không nề mặt bọn họ lãnh đạm nói Việc quay quảng cáo rất thuận lợi Nhiệm vụ của tôi cũng đã xong Về phần chuyện hợp đồng gì đó Thì các người đi tìm WM đi Không liên quan gì đến tôi Đây là ô thần tự mình gây ra Cậu ta phải tự mình gánh chịu Khi đạo diễn Trần muốn cúp máy Người đại diện hô lên Vậy anh nói cho tôi biết Người được đổi là ai được không Dám dành lấy quảng cáo của Âu Thần Người này không muốn sống nữa rồi Nhưng bên kia điện thoại Chuyển đến tiếng cảnh cáo của đạo diễn Trần Đừng đi hỏi thăm thân phận của người này Các người không thể động vào đâu Sau đó điện thoại đã bị cú Người đại diện nắm chặt điện thoại Tức giận tới mức không nói được lời nào Đổi thay người nào vậy Âu Thần sốt ruột hỏi Anh ta muốn biết là ai to gan như vậy Ông ta không cho chúng ta hỏi thăm Nói không thể động vào Vậy tôi là người sẽ chọc vào sao Ông thần biểu môi Lấy điện thoại di động xa Và soạn một đoạn văn hay Lại vô cùng xúc động Đăng lên trên Facebook của mình Để bút lâu như vậy Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện ớt ức như thế Không sao Ngày mai tiểu Âu vẫn sẽ xuất sắc Không thất vọng với chính mình Phải nhẫn tâm với chính mình Chỉ cần thêm chút sức lực Chắc chắn có thể thực hiện giấc mơ Những lời như vậy rất dễ dàng kích động cảm xúc của fan hâm mộ, giống như anh ta, gặp phải chuyện gì vô cùng ớt ức. Hơn nữa, tuổi trung bình đám fan hâm mộ của anh ta đều tương đối nhỏ, những người hâm mộ đều đau lòng cho thần tượng, cảm thấy giận dữ bất bình thay cho anh. Fan hâm mộ, thông qua ghi chép trên công cộng, điều tra được hành trình của anh ta hôm nay có quay phim VKM, vai nữ chính là Tống Như. Lẽ nào bị người cướp mất quảng cáo? Còn có fan hâm mộ hỏi thăm tin tức bên phía Tống Như Muốn hỏi thử tin tức Nhưng tiêu dịch chạy không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào Trong mười mấy phút ngắn ngủi Số lượng chia sẻ tin nhắn này đã vượt quá trăm nghìn lần Âu thần thỏa mãn Nhìn màn hình của điện thoại Nếu bọn họ muốn gây sự Anh ta chắc chắn theo tới cùng Anh ta không tin Sẽ có người nào bơm tin tức hơn mình Diễn Việt Nam nổi tiếng Bị người ta cướp mất quảng cáo Hơn nữa còn do bản thân anh ta Tự mình để lộ ra trên mạng Rất nhiều nhân vật VIP trên mạng Nhảy ra đăng tin Sức ảnh hưởng của chuyện này không ngừng được mở rộng Người từng bị Âu Thần bắt nạt Thì ở nơi bí mật gần đó cười trộm Nghĩ rốt cuộc là ai lại gan đảm như vậy Dám công khai chống đối với Âu Thần Với tính tình của hắn Thì thấy được người này vừa xuất hiện Tuyệt đối sẽ bị phun thành cái sảng Sau đó xám xịt rời khỏi giới diễn xuất Hơn nữa Xem tình hình có vẻ là VKM đơn phương thay người Mới khiến cho Âu Thần ốt ức Những người hâm mộ đặc biệt kích động Cảm thấy thần tượng của mình Bị bên phía thương hiệu sỉ nhục Sao Kim trói mắt như vậy Không ngờ lại bị bọn họ đổi à Buồn cười Còn có người chú ý thấy vai nữ chính trong quảng cáo lần này Lại là Tống Như Sao nơi nào có tranh luận Nơi nào lại có cô chứ Lại là Tống Như Mỗi ngày cô ta đều bơm tin mà không thấy mệt à Sao lại thành Tống Như bơm tin chứ Cô ấy cũng là người phát ngôn của VKM Trong lúc quay quảng cáo Đã hoàn thành công việc của bản thân cô ấy thôi Lẽ nào cô ấy Có quyền lợi thay vai nam chính à Fan hâm mộ của Tống Như Nhảy ra giải thích thay cô Ai biết được Trước đây không phải vẫn có nhiều tin tức tệ hại như vậy sao Tống Như vẫn hết sức khiêm tốn Nhưng có người ghen ghét cô ấy Luôn ở phía sau bản luận linh tinh Sau khi tiêu dịch trạch Thấy mấy tin tức này Thì rất lo lắng cho Tống Như, nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện này sẽ phát triển như thế. Xế chiều, Âu Thần đi tới chỗ quay phim mới biết được chuyển đổi vai diễn. Hắn mới đang tin tích như vậy trên mạng vì cảm thấy mình bị oan ức. Tôi thật muốn biết vẻ mặt của hắn khi đó, chắc chắn là dẫn đi lên rồi, chị Hy suy đoán. Tiêu dịch trạch bất lực lướt mắt nhìn cô ấy, lại nói với Tống Như, là tôi đề cử người ấy với đạo diễn. Chờ sau khi Âu Thần biết Nhất định sẽ nắm lấy chuyện này không tha Lấy phong cách làm việc của anh Thì có thể lắm Người trước đó sĩ diện phát bệnh ngôi sao là anh ta Chẳng lẽ còn không thể đổi người ra Cái này cũng muốn trách chúng ta à? Chị Hy hơi buồn bực Anh ta thể hiện thái độ như vậy Nhưng những người hâm mộ rất nghe theo Sẽ không tin tưởng chúng ta hoàn toàn Không có liên quan gì đâu Chị nghe được mấy lời này Thì cũng lo lắng Trên mạng còn có ảnh do fan hâm mộ chụp được hôm đó Có thể chứng minh Âu Thần căn bản không bị ốm Mà cố ý gây khó dễ trao đoàn làm phim Mọi người lưu ảnh chụp là được Còn nữa Trước đây Âu Thần cũng đã làm rất nhiều chuyện tương tự Tôi nghĩ thu thập chứng cứ trong tay những nghệ sĩ Lúc cần thiết thì công khai tất cả ra Tiêu dịch trạch chủ động nói Là người làm kinh tế Anh ta nhất định phải làm việc này Để che gió che mưa cho Tống Như Tống như hiểu so ý của anh ta nên gật đầu biểu thị tán thành. Tiêu dịch trạch suy nghĩ một lát còn nói thêm. Ngày đó Tổng Giám đốc Dương cũng ở đó. Trong chuyện này nếu để cho anh ta xa mặt sẽ dễ giải quyết hơn. Anh ấy là chồng tôi. Tôi sẽ dựa vào anh ấy nhưng không thể lợi dụng anh ấy. Lần này quay phim là một lần chuyện khó quên. Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng những chuyện khác tôi tin tưởng chúng ta có thể xử lý được. Cho nên sau này không cần nói như thế nữa. Cho dù đã kết hôn, tôi cũng có thể có cuộc sống của mình, có con đường của riêng tôi. Cô muốn có cuộc sống độc lập, cũng muốn có tình yêu hoàn mỹ. Tống Như, suy nghĩ của cô thật sự rất đặc biệt. So với phần lớn ngôi sao nữ, nhân sinh quan của Tống Như làm người ta không thể tưởng tượng được. Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không nói như thế nữa. Gia cử là Tổng giám đốc Đại Thiên. Anh ấy là một tay gây sự nên đế quốc giải trí là sự nghiệp của anh ấy Cũng có rất nhiều người ở sau lưng như hổ đói rình mồi chờ anh ấy mắc lỗi Tôi không muốn trở thành kẻ uy hiếp của anh ấy Nếu tôi đã lấy anh ấy thì cũng muốn giúp anh ấy bảo vệ những điều đó Dịch trạch, anh là người đại diện của tôi Tôi không thể không tín nhiệm anh Về phần những chuyện khác tôi tin tưởng với lực lượng của chúng ta có thể bình yên vượt qua Chỉ là bây giờ tôi không xác định được Olex là công ty ký hợp đồng với tôi. Sẽ làm như thế nào? Cô yên tâm, tôi hiểu rõ ý của cô. Tôi sẽ lập tức đi tới phòng quan hệ xã hội. Rất nhanh, sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng. Tiếp theo, Tiêu Sịch Trạch nháy mắt với chị Hy. Bảo chị Hy cùng Tống Như trở về trước. Cho dù có một trận đánh ác liệt sắp diễn ra, bọn họ cũng phải bảo đảm mình có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay quay phim thật sự rất tuyệt vời Tôi nghĩ các anh quay về xem ảnh chụp Tâm trạng sẽ rất khác đấy Chị Hy đưa Tống Như đến dưới tầng Nhìn cô lên tầng Trên ngón tay Tống Như vẫn đeo chiếc nhẫn kia Bất kể thế nào Chỉ cần vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này Lại giống như Dương Gia Cửu Đang ở bên cạnh cô vậy Cảm giác này là một cảm giác yên tâm chưa bao giờ có Làm cho cô có thể lặng lặng cảm nhận cuộc sống của mình Mà không bị âm thanh bên ngoài ảnh hưởng Bởi vì fan hâm mộ của Âu Thần Đang không ngừng bình luận Sức ảnh hưởng của sự kiện này Đang dần dần được mở rộng Thậm chí còn có fan hâm mộ chặn ở trước cửa công ty Môi giới của Âu Thần Muốn hỏi rõ sự thật Muốn trả lại sự trong sạch cho Âu Thần Mặt khác VKM cũng phái ra nhân viên quan hệ xã hội Nói chuyện với công ty môi giới Âu Thần Về việc bồi thường vi phạm hợp đồng Người chịu trách nhiệm VKM Nói về chuyện đã xảy ra Bởi vì Âu Thần lỡ hẹn Nên đạo diễn từ phía Tống Như biết đến người được lựa chọn này cho nên thay người Về phần thân phận của người đã thay thì WM biểu thị muốn giữ bí mật cho người đó Khi âu thần biết Tống Như là người giới thiệu thì lập tức nổi giận Tình hình mới nhất của hắn được cập nhật Cô thật quá độc Còn đang kèm một tấm ảnh của Tống Như trong phim Lại có diễn viên nam nổi tiếng công khai mắng một diễn viên nữ Đây đúng là tin tức lớn của giới diễn xuất Sau khi Trương Vân biết chuyện này, đã lập tức liên lạc Tiêu Dịch Trạch, muốn anh ta lập tức trở về công ty, cho cô một lời giải thích hợp lý. Tiêu Dịch Trạch không nói chuyện này cho Tống Như biết, mà âm thầm thu xếp cho chị Hy cẩn thận thu thập chứng cứ. Anh ta có linh cảm trong tương lai, bọn họ sẽ một lần trở mặt lớn. Văn phòng của tổng giám đốc Oleg, Tiêu Dịch Trạch vừa vào cửa, đã thấy vẻ mặt Trương Vân lạnh lùng ngồi ở trên sofa. Bầu không khí bên trong phòng làm việc đặc biệt áp lực Đây có lẽ là lần đầu tiên Trương Vân dùng thân phận của Tổng Giám đốc chất vấn anh ta Trước đây bất kể anh làm gì Tôi đều có thể thông cảm cho anh Tôi biết phong cách đối nhân xử thế của anh Lần này anh làm sao vậy Âu thần có dở bệnh ngôi sao hay không Thì không liên quan gì đến các người Tại sao Tống Như lại giới thiệu người đi quay phim Ai cho cô ta có quyền đó Dịch trạch Anh phải cho tôi một lời giải thích Tống như đang quay phim của Đ đạoo diễnn bị đạo diễn phó bắt nạt lúc quay quảng cáo về thì bị Âu thần trả đũa bây giờ cô hỏi tôi tại sao phải giới thiệu người quay phim mà tôi cảm thấy làm công ty môi giới của Tống như lúc này chúng ta phải suy nghĩ bảo vệ lợi ích của cô ấy trước hết chứ tiêu dịch Trạch Trương Vân tức giận Vỗ bản đặc biệt bất mãn các người có còn đề mắt tới tổng giám đốc tôi đây không sau khi ký hợp đồng với Tống như phát hiện cô ấy khác với sự tưởng tượng của cô Cho nên cô mới tức giận như vậy ra Tiêu dịch trạch nói rất thẳng thắn Làm rõ chuyện này Tôi cho rằng tống như làm như vậy không sai Cho nên anh ta vẫn sẽ che chở cho cô Tâm trạng Trương Vân bị người ta nói thẳng ra Về mặt đặc biệt không được tự nhiên Đang quay quảng cáo tốt Giữa theo yêu cầu của đạo diễn Và bên phía thương hiệu Người ta nói thế nào Thì các người cứ làm như thế Không phải là rất đơn giản sao Anh đúng là người lâu năm trong giới diễn xuất Làm sao có thể để tình hình biến thành như bây giờ chứ? Bối cảnh của Âu Thần bày ra đó, vì sao không động đũa một chút lại muốn chống đối với hắn chứ? Tiêu Trịnh Trạch chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt cực kỳ xa lạ. Trước đây ký hợp đồng với Tống Như, người dùng cô ấy để thanh hải đi đâu rồi? Đừng nhắc lại chuyện này nữa, bây giờ Tống Như là nghệ sĩ ký hợp đồng với Oleg, mọi hành động của cô ấy đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự và hình tượng của công ty. Vậy công ty Lại cần phải cố gắng bảo vệ Tống Như Tin tưởng cô ấy Làm quan hệ xã hội cho cô ấy Cô cũng sẽ không ở chỗ này chất vấn tôi Ít nhất Trương Vân không hề có chút thái độ Sẽ ra mặt cho Tống Như Anh ta rũ mắt xuống Không nhìn ánh mắt của Trương Vân Tôi biết Tống Như cũng có chỗ không đúng Nhưng phản ứng của cô bây giờ Làm cho tôi rất kinh ngạc Tôi không ngờ Người đầu tiên nhảy ra chất vấn Tống Như Lại là cô Con người sợ nhất chính là người vốn quen biết lại bỗng nhiên biến thành một gương mặt khác. Thấy Tiêu Dịch Trạch đi ra khỏi văn phòng của cô ta mà không quay đầu lại, Trương Vân siết chặt nắm tay. Vì sao? Vì một tấm như, không ngờ Tiêu Dịch Trạch lại làm ra hành động như vậy. Cô ta không ý thức được, Tiêu Dịch Trạch làm như vậy phần lớn là bởi vì sự thay đổi của mình. Mấy năm qua, Oleg phát triển thật sự không tệ, lại đứng ở một vị trí không trên không dưới. Điều này có thể chính là sự tranh lệch giữa Trương Vân và Dương Gia Cửu. Theo thời gian trôi qua, sự kiện tiếp tục nóng lên. Bên phía Âu Thần không chất vấn về VKM, cũng không trách móc nặng nề đạo diễn Triệu. Chỉ chọn Tống Như, nhìn như không có bối cảnh lại dễ bắt nạt. Hơn nữa, Oleg là công ty ký hợp đồng với cô, không làm ra bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ. Càng làm cho bên ngoài cảm thấy Oleg không coi trọng Tống Như như trong sự tưởng tượng của bọn họ. Tống Như giống như trước đây Lựa chọn im lặng Sự thật không phải là dùng miệng để nói Nhưng có điểm khác Chính là cô quả thật không thể mở miệng Cho dù đạo diễn muốn thay người Cũng không nên do cô giới thiệu người khác Chuyện này quả thật đã bị Âu Thần nắm được nhược điểm Bây giờ Tống Như là người phát ngôn của VKM Nếu như cô đứng ra làm sáng tỏ Cũng sẽ bất lợi cho phía thương hiệu Nhưng tất cả mọi người quên một việc Nguyên nhân gây ra cả sự kiện này là Âu Thần lỡ hẹn Nhưng fan hâm mộ của Âu Thần Với khí thấy mạnh mẽ Bọn họ nắm lấy cái sai của Tống Như không tha Soạn tin tức Tống Như tai nạn giao thông Còn bị đặt ở trên mạng Vào Facebook của Tống Như Và gửi tin nhắn mắng chửi người Còn gửi chuột chết đến Olex Thủ đoạn của những người này Đã đặc biệt ác liệt Tống Như không dám nói việc này Cho Dương Gia Cửu biết Vì sau anh sẽ lo lắng Ở nhà cô cũng vẫn ung dung nhàn nhã như vậy, nhưng Dương Gia Cửu luôn quan tâm đến cô, cộng thêm thế lực của Đại Thiên thì làm sao có thể không biết chuyện chứ. Anh Tôn Trọng Tống Như mới không nói thẳng ra. Hai vợ chồng đều giữ cho đối phương một khoảng trống. Những người hâm mộ không ngừng tấn công Tống Như, Âu Thần hết sức thỏa mãn, anh ta căn bản không sợ Tống Như phản kích, lấy ảnh hưởng của anh ta ở trong giới diễn xuất còn sợ cô sao? Không bao lâu Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không nhận được một vai diễn nào Loạt nhẫn cưới của VKM cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn Đến lúc đó Danh tiếng của Tống Như cũng thối hoắc Đám fan hâm mộ của Âu Thần Biểu hiện càng kịch liệt Âu Thần lại càng thỏa mãn Anh ta chờ nhìn thấy Tống Như Bị ép phải đứng ra xin lỗi mình Đến lúc đó Anh ta muốn cho tất cả mọi người biết Số phận khi đối đầu với mình là thế nào Nhưng anh ta lại không ngờ được Sau khi vkéờ nhận được cuộc điện thoại từ phòng thư ký của tổng giám đốc đại thiên đã mời ba nhà truyền thông lớn tổ chức buổi họ báo trực tuyến để làm sáng tỏo chuyện này đồng thời cũng muốn giải thích với công chúng về sự thật của chuyện này Âu thần và Tống như đều là người phát ngôn trong loạt nhẫn cưới của thương hiệu chúng tôi đồng thời đã ký hợp đồng nhưng trong quay phim Âu thần Lê Lisa bị ốm đã nhiều lần từ chấu trình diện để tham dự quay phim người chịu trách nhiệm vképm Và nhân viên công tác của chúng tôi Đã trao đổi với anh ta rất nhiều lần Cuối cùng nhận được một câu trả lời Hai ngày trước có quay phim Anh ta mời bạn hợp tác là cô Tống Như Cùng đi ăn tối nhưng bị từ chối Anh ta không hài lòng về chuyện này Cho nên lấy tất cả người đoàn làm phim Làm công cụ để trả thù Những gì Âu Thần đã làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng Đến tiến độ tuyên truyền quảng cáo Lạt nhẫn cưới VKM Bởi vậy sau khi công ty và đạo diễn thảo luận Đã quyết định thay người Chuyện này không có liên quan gì đến cô Tấm như cả. Điều cối làm cũng chỉ là đề cử một người cho chúng tôi. Mà người được chọn có điều kiện rất xuất sắc về các phương diện nên đạo diễn quyết định dùng anh ấy để thay thế vị trí của Âu Thần. Sự thật chứng minh cuối cùng hiệu quả quay phim thật sự không tệ. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng tôi là phía thương hiệu vô cùng đau lòng trước biểu hiện của Âu Thần lần này cũng tỏ thái độ khiển trách trước hành vi ác liệt của anh ta cũng như những người hâm mộ của anh ta, hy vọng bọn họ có thể lý trí khi theo đuổi các ngôi sao. Theo thái độ chính thức của phía VKM, về sao bọn họ sẽ không hợp tác với Âu Thần nữa. Chỉ là fan hâm mộ của Âu Thần không chấp nhận, ở trên truyền hình trực tiếp vẫn không ngừng gửi các chất vấn. Dựa vào đâu mà đổi Âu Thần, lẽ nào cơ thể không được thoải mái, còn không thể được chậm trễ xa. Bên các người quy tắc ngầm có nói thật dễ nghe, VKM trốn tránh trách nhiệm, Che giấu sự thật Rõ ràng chính là bao che cho người phát ngôn của các người Theo fan hâm mộ thấy WM đã sớm không định hợp tác với Âu Thần Lấy chuyện Âu Thần bị ốm để làm sao loại chuyện này Còn các fan hâm mộ càng cự đoan hơn Yêu cầu Tống Như công khai xin lỗi Âu Thần Bằng không bọn họ sẽ cùng nhau chống lại Tống Như và WM Và tất cả thương hiệu mà Tống Như làm người đại diện sau này thấy những lời bình luận này Trương Vân lập tức gọi Tống Như vào văn phòng Olex Tống Như Cô làm hơi quá đáng rồi Không ngờ lại để cho BKM đứng ra làm sáng tỏ thay cô Bây giờ mỗi ngày công ty đều có phóng viên gọi điện qua Cô biết vì cô Mà tôi phải chịu áp lực lớn như thế nào không Ban đầu tôi còn muốn kéo theo âu thần tới chỗ Olex Bây giờ đều xưa hỏng bỏng không rồi Khi Trương Vân nói ra những lời này Trắng mắt Tống Như Không có chút dao động nào Sự bình tĩnh của cô chính là thái độ duy nhất của cô Tổng giám đốc Trương Chuyện này không phải như cô nghĩ đâu Tiêu dịch trạch không đành lòng Nhìn thấy Tống như chịu ớt ức Nên tiến lên muốn giải thích Như anh ta vừa nói một câu Đã bị Trương vân trừng mắt Tôi hỏi anh sao Cô ta mới là tổng giám đốc Olex Không ai được khiêu khích địa vị của cô ta Nếu như cô đồng ý ăn bữa cơm với anh ta Thì sẽ có chuyện như bây giờ sao Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ một lần nữa Cô tìm một cơ hội xin lỗi Âu thần đi Một câu nói này đã khiến cho Tống Như nâng bí mắt lên Chỉ ăn một bữa sao Cô không nói rõ ra Nhưng cũng không có nghĩa trong lòng không hiểu Cô thậm chí không chất vấn Trương Vân Vì sao ở dưới tình huống biết rõ cô có gia đình Còn muốn cô đi làm chuyện như vậy Bây giờ Trương Vân cho cô cảm thấy rất xa lạ Tôi không phải là Hà Văn Không sẽ điều khiển như vậy đâu Ban đầu cô Hẳn đã biết rõ điều này Trương Vân không ngờ cô sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy Cô... Trương Vân khẽ hít sâu một hơi Tôi lựa chọn Oleg Và Oleg lựa chọn tôi Đây là hợp tác hai bên cùng có lợi Vì sao nhất định phải để tôi đi làm chuyện như vậy Tống như rất bình tĩnh Khi thấy mạnh mẽ của cô làm cho Trương Vân Không thể nghiêm túc đối mặt với cô Đủ rồi Trương Vân chợt vỗ bản Hôm nay tôi nói thẳng luôn ở đây Nếu như không giải quyết được chuyện của Âu Thần Sau này cô sẽ không nhận được bất kỳ hoạt động Hay vai diễn nào Bản thân cô suy nghĩ kỹ càng đi Trương Vân nói vậy Là vì muốn khống chế Tống Như ở trong tay mình Nghe theo sự sắp xếp của cô ta Vừa ký hợp đồng với Olex Đã bị dừng tất cả hoạt động Coi như là muốn chôn cô dưới tuyết lạnh Có mấy diễn viên có thể chịu nổi sự uy hiếp như vậy Tống Như không ngờ rất bình tĩnh Thản nhiên nhìn Trương Vân Rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng Tiêu dịch Trạch vội vàng đuổi theo Tống như cô cần gì phải làm như vậy chứ chuyện tôi không biết làm cũng sẽ không bao giờ làm những bộ một lần sau này cô ta sẽ bắt được mảnh sương mềm của tôi lại được vo đ đỏi tiên Tống như xem như đã hiểu rõ về Trương Vân không hề cảm thấy kinh ngạc tiêu dịch Trạch lặng lẽ gật đầu anh ta hiểu rõ cảm nhận của Tống như Trương Vân giỏi về phát hiện điểm sáng của nghệ sĩ Cũng có thể dùng nó để lợi dụng Và gây áp lực không chế nghệ sĩ của mình Ví dụ như Hà Văn và Lý Hiểu Đồng Bọn họ có thứ không thể bỏ qua Cho nên mới bị Trương Vân bắt chẹt Nhưng Tống Như là một ngoại lệ Cô chỉ đơn thuần muốn quay phim Sẽ không vì mình nổi tiếng mà hại người khác Cũng không muốn dính vào trong vũng nước đục của giới này Nếu như tôi thua về chuyện này Bị Oleg chôn vùi trong tuyết lạnh Anh có thất vọng không? Tống Như đứng ở trước thang máy Khẽ hỏi thăm Cô sẽ không như vậy đâu Tiếp dịch trạch trả lời vô cùng kiên định Anh tin tưởng Tống Như sẽ không thua Càng không thua trong chuyện này Tống Như mỉm cười Cô không sợ là vì cô có đầy đủ Con át trừ bài để lật bàn Cô muốn cho Âu Thần gây ẩm ý hơn nữa Như vậy vào kịch sau này Mới càng hay hơn Thông báo của Oleg Dừng tất cả hoạt động của Tống Như Nhanh chóng được gửi ra Vừa lúc tống như có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô ở nhà tưới hoa, vẽ tranh và nghiên cứu nấu nướng. Cuộc sống của bà Dương thật nhàn nhã. Dương Gia Cửu đi tới phía sau cô và nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, tiện tay cầm lấy nước ấm trong tay cô. Tống như nghiêng đầu nhìn một bên má của anh. Sao thế? Anh cảm thấy em sống một con sâu gạo à? Anh ngược lại hy vọng em vẫn có thể sống cuộc sống như vậy, tự do tự tại hưởng thụ. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh Dương Gia Cửu đã nghe nói về chuyện Olet Cũng đã sớm biết quyết định của Trương Vân quá đáng tới mức nào Nhưng thấy Tống Như không hề bị bên ngoài ảnh hưởng Anh cũng yên lòng Anh không có gì muốn hỏi em sao Tống Như xoay người và dùng tay vòng qua cổ của anh Em đã nghĩ tới vài lý do để thuyết phục anh Kết quả anh lại chẳng hỏi gì Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên chán của cô Không cần hỏi, anh tin em. Xa cửu, giống như ở trong ngực anh, thả lỏng và nhắm mắt lại. Hả? Anh thật tốt. Bất kể bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, cô đều có thể giảm bớt khôi giáp, yên tâm hưởng thụ thời gian khi ở cùng với anh. Không cần cố gắng giải thích, bởi vì bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Anh ngược lại mong chờ em vào Trương Vân ẩm vĩ. Phòng nghỉ và phòng hóa trang của Đại Thiên vẫn còn chờ em đấy. Tấu như phì cười, những lo lắng kia đều đã bị quét sạch.